vị đại ca kia ta biết vùng này hổ ca có thể hay không có thể cho ta cái mặt mũi gặp trước mắt nam tử kẻ đến không thiện lý thiên mặt mũi tràn đầy s ù nịnh nói dù sao cũng là trên xã hội lăn đánh một đoạn thời gian người trước mắt nam tử nhìn không ra cái gì nhưng sau lưng một cái kia cái cường tráng đại hán có thể đều không phải là nhân vật đơn giản cái nào là hắn t r ọ c nổi Cút! hai to mặt lớn trung niên hán tử liếc mắt lý thiên thu hồi cánh tay một chân đá vào trên bụng của hắn Ai u! chỗ nào nghĩ đến nam tử này tính khí như thế bùng lên lý thiên bị đá té xuống đất nam tử đi đến tô hân di trước mặt hai mắt tham lam nói ra ngươi làm bẩn ý phục của ta tối nay ngươi liền bồi đ ạ i ra đi ra tô hân di trong mắt giật mình nay đã đánh thức t r ê n h choáng triệt để thanh tỉnh vị đại ca kia ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi là được rồi đ ừ n g động ta bằng hữu lý thiên lập tức bỏ lên đối với trung niên nam tử kia cung kính nói nam tử t h ầ n sắc giận dữ nhẹ quét mắt lý thiên mấy người trong mắt khinh thường lập tức thật cao ngẩng đầu lên nói ra ngươi phải bồi thường cũng được cho ngươi một cơ hội một triệu lý thiên mấy cái trong mắt người vui vẻ đáng đ ợ i nam tử nói xong đều là biến sắc mặt mũi tràn đầy trắng xám một triệu làm sao có thể chỉ là nôn ít đồ ở trên người lại muốn bồi nhiều như vậy ngươi tại sao không đi đoạt tô hân di sắc mặt phẫn nộ chỉ nam tử khẽ kêu nói ngươi nói không sai ta chính là tại đoạn trung n i ê n nam tử không để bụng một mặt tự ngạo nói lập tức ánh mắt hướng về bên trên lý thiên nhìn lại trên mặt không có chút nào che giấu khinh thường chương bốn mươi tám ta người cũng là ngươi có thể động nam tử cũng đã nhìn ra thanh niên trước mắt bất quá hai mươi tuổi tuy nhiên mặc lấy không giống người bình thường nhưng tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy một triệu với hắn mà nói tuy nhiên không tính là gì có thể đối trước mắt mọi người tất nhiên là cái con số lớn coi như cầm ra được lại như thế nào vì một nữ nhân cũng không phải cái gì người đều có cái này bá lực lý thiên sắc mặt tâm lệ bị người bên trong đạp một chân muốn không phải cố kỵ một cái kia đại hán đã sớm nào tới tuy nhiên trước mắt nam tử có chút điểm bối cảnh nhưng ở cái này kim lăng hắn cũng nhận biết không ít người n g ư ờ i không nên quá phận rồi nam tử chậm rãi đi vào ánh mắt nhìn thẳng lý thiên không có tiền thì cấp lao tử xéo đi khát mẹ hắn kỷ kỷ vai y v a nói xong nam tử lại một cái tát hô dưới lại bị lý thiên linh hoạt n ẹ tránh thào mẹ ngươi giam tránh cấp lao tử bắt hắn lại một tay vung c h ố n g không nam tử thân hình một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất sau lưng vọt ra hai tên trắng hán hướng về lý thiên đánh tới lý thiên biến sắc mọi người chung quanh càng là thần sắc đại biến động cũng không dám động những thứ này mới ra xã hội hoặc là mới nhập xã hội thanh niên nơi nào thấy qua bực này trận thế thả ta ra thả ta ra lý thiên sớm đã bị t i ể u sắc móc rông thân thể tại cái kia hai cái cường tráng đại hán bắt giữ dưới cả người bị mất quyền lực nhảy lên hoa hoa kêu to hai chân loạn đạp căn bản là không t r á n h thoát thả ta ra ngươi muốn làm gì hổ ca hổ ca cứu ta nhìn qua vén tay h á o lên đi tới nam tử lý thiên sắc mặt kinh hãi đột nhiên đám kia đại hán sau lưng gian phòng bên trong đi ra một tên nam tử hán nhất thời sắc mặt đại hỷ lý thiên ngươi tại cái này làm gì đi ra hổ ca n h ư ớ n g mày thần s ắ c không vui nói hổ ca cứu ta cứu ta lý thiên giờ phút này sớm đã dọa đến hồn phi phách tán bắt trên tay cứng rắn cánh tay rõ ràng không phải lương thiện giờ này k h ắ c này có thể cứu hắn sợ là chỉ có hổ ca ngươi biết hắn nước bọt bay tán loạn trung niên nam tử liền muốn một bàn tay đập dưới không khỏi quay đầu nhìn qua hổ ca cùng uống qua mấy lần t i ể u hà lão bản tiểu tử này làm sao đắc tội ngươi rồi hổ ca quét mắt giữa sân tình cảnh kỳ quái hỏi được nếu là ngươi a hổ người lão ca ta cho ngươi cái mặt mũi hà lao bản cười ha ha một tiếng nâng lên cánh tay đập vào á hổ trên bờ vai ôm á hổ hào sảng nói ra ha ha hà lao bản h ả o khí phách Á hổ cũng là sắc mặt đại hỷ liên thanh cười to hắn chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới hà lao bản vậy mà thật cho hắn mặt múi hô bị để xuống lý thiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra chỉnh người đều muốn bày trên mặt đất vị tường mới đứng lại đa tạ hổ ca đa tạ hổ ca lý thiên tràn đầy cảm kích liên tục cung kính gặp thân hình hắn bất ổn cùng ở phía sau vương vân lập tức đi lên trước đem hắn đỡ lấy từng cái trong mắt ấ y n ấ y lý thiên mời bọn họ ăn cơm lớn nhất sau đó phát sinh chuyện thế này bọn họ lại lùi bước ở một bên thoáng nhìn lý thiên trông lại ánh mắt không ít người ánh mắt t r ố n tránh không dám nhìn hắn đợi chút nữa nàng không thể đi hà lao bản quét mắt liền muốn quay người rời đi tô hân di lạnh giọng nói ra miễn cưỡng xoay người tô hân di sắc mặt cứng đờ cả người s ư n g sờ tại giữa sân tình cảnh mới vừa rồi nàng cũng đã nhìn ra những người này thật không đơn giản hổ ca quét gặp bên cạnh sắc mặt trắng bệnh tô hân di lý thiên quay người nhìn về phía hổ ca hổ ca liếc mắt một thân váy dài tô hân di đối với lý thiên quát lạnh nói có thể sống thì mau cút lý thiên sắc mặt t ạ m đạm không có nhìn bên trên tô hân di ủ rũ cúi đầu hướng phía trước đi đến vương vân bọn người toàn thân run lên nơi nào còn dám dừng lại hổ ca lời nói lạnh như băng đều ở bên thai quanh quẩn t ô hân di đứng ngơ ngác ở trong sân khuôn mặt nhỏ trắng bệnh theo tới đồng bạn thế mà không có một cái nào nhìn về phía nàng vội vàng theo bên người nàng đi qua gặp đồng bạn thế mà bỏ xuống nàng t ô hân di trong lòng rét lạnh một mảnh nàng chỉ là một tên nữ t ử yếu đuối mọi người đồng học một trận thế mà thế mà đối xử với nàng như thế trước mắt nam tử trong mắt hỏa nhiệt nàng tự nhiên minh bạch đó là cái gì nếu như bị hắn mang đi hậu quả đã không dám tưởng tượng các ngươi không thể bỏ lại ta t ô hân di quay người bắt lấy gần nhất một tên đồng học có thể cái kia nam đồng học nhìn cũng chưa từng nhìn nàng ngược lại đem nàng chăm chú níu lại tay cầm vặn bung ra tuyệt t i n h động tác đúng là không có chút nào do dự cái kia có điểm thô giáp động tác thậm chí đem nàng tay đều làm đau đồng học tình hữu tình như thế vô cùng mịn màng nóng đội cháy l ử a chạy đến vốn cho rằng có thể ôn lại lúc tuổi còn trẻ vui l ù a ở mỹ hồn nhiên không nghĩ tới cùng trên xã hội muôn hình muôn vẻ người có cái gì khác nhau nhiều người như vậy không ai giúp nàng thậm chí rất nhiều chân người bước gấp rút hận không thể chắc cánh giống như bay vào tàu nhân tính như thế mà thôi đồng môn ba năm hiện thực đúng là như thế lập ở trong đó tô h ơ n gì, ngơ ngác nhìn qua một cái kia cái bóng lưng mới vừa rồi còn trò chuyện với nhau thật vui nhân sinh c h i kỷ đào mắt mỗi người một ngả hận không thể đem quan hệ liết rõ ràng người vẫn là tự tư n g ư ờ i không được qua đây n g ư ờ i lại tới ta ta thì báo cảnh sát nhìn qua từng bước tới gần trung niên nam tử tô hân di liên tiếp lui về phía sau trong mắt hoảng sợ nàng phát hiện hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình hh t t báo động người báo a hà lao bản trong mắt trêu tức toàn thân không kịp chờ đợi trong mắt đã khó có thể áp chế dục hỏa người nói tô hân di trực tiếp móc điện thoại di động liền muốn báo động a d í t lên một tiếng giữ tại tô hân di trong tay điện thoại di động trực tiếp bị người h ấ t t r ư ở n đánh đất. ngã trên mặt đất. Hà lao bản Hà rớt mặt cất lao b ớ dưới c chân Cái cân chân rác, rác chuyển tiến một tại Tô hân trên điện thoại di động. Cái kia gần gần 200 cân thể trọng, dưới chân răng rác, răng rác gâm thanh đến, thật tốt điện thoại thành tòi giấm Di điện di kia điện di giấm đến, phiến. lên, Hân động. gần gần răng răng động, đúng động. n là gâm Báo ư bị cấp a. Người lấy a A. o báo tử Người l cái gì báo chân phải ra sức tại trên mặt đất ma sát hà lao bản hung tợn nhìn qua tô hân di con mắt t r ợ t to hận không thể đem tô hân di một miệng nuốt vào người mặt đất bị chăn trở thành thoái phiến điện thoại di động phảng phất giờ phút này tô hân di chính mình đồng dạng bất lực phản kháng mặc cho người xoa b ó p hừ dám báo động nhìn lao tử đợi lát nữa làm sao thu thập ngươi hà lao b ả n tay phải vớt vớt cái mũi mặt mũi tràn đầy vẻ âm lệ ngươi ngươi đi ra nhìn lấy tới gần hà lao bản tô hân di tâm thần bối rối hai chân đúng là đạp phải cùng một chỗ cả người hướng về sau đổ tới a d í t lên một tiếng tô hân di hai tay nắm bắt loạn hà lao bản cùng những cái kia h ắ n tử lại là cười ha h a trong mắt t r e o tước bành vốn cho là liền muốn ngã trên mặt đất tô hân di cảm giác phía sau lưng ấm áp đúng là tựa vào một cái cường tráng trong lồng ngực người của ta cũng là n g ư ờ i có thể đậu bên hai một đạo băng lanh thanh âm truyền đến nghe vào tô hân di trong lòng lại là vô cùng ấm áp tôn phong âm thanh quen thuộc kia tô hân di quay người ôm chặt lấy người đến vốn là Lý xa xa rời đi chương bốn mươi chín võ lâm cao thủ tô hân di giờ phút này cảm giác vô cùng ấm áp phảng phất người chết chìm bắt lấy sau cùng một cọn g cỏ cứu mạng còn có tôn phong câu kia người của ta tuy nhiên nghe quái gì, vẫn như trước để tô hân di quên đi tất cả cả người t r ô n ở trong ngực của h ắ n trong lòng quanh quần bị khuất tất cả đều hóa thành hư không như tình huống như vậy còn có thể đứng ra tôn phong tuyệt đối là đối nàng có cảm giác loại kia cô chợ không ai giúp c h ắ n nản trong n g á y mắt biến mất không còn có chỉ là hoàn toàn yên tĩnh cùng lòng tràn đầy ngọt nào g có tôn phong tại vô luận nguy hiểm gì nàng cũng không sợ nữ nhân trung quy vẫn là cần nam nhân mẹ nhà hắn ở đâu ra tên k h ố n kiếp dám ở ngươi hà ra trước mặt kêu gào hà lao bản sắc mặt giận dữ mập nhân nhấc tay cầm thì hướng về tôn phong vỗ qua cách cách ai u hà lao bản trùng điệp vỗ xuống bàn tay bị tôn phong chăm chú nắm trong tay ghét nhất các ngươi loại này não đầy ruột già nam nhân tôn phong tay trái ôm nhẹ tô hơn gì, tay phải chăm chú n ắ m cái kia bóng mỡ cánh tay mặc kệ đủ kiểu dãy g i a vẫn như cũ không cách nào tránh thoát tôn phong sắc mặt băng lãnh bắt lấy hà lao bản mạnh tay trọng dụng lực giang giắc vừa đến tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy kêu thảm như heo bị làm thịt v a n g lên đau hà lão bản cả người đều quỳ trên mặt đất vung ra hà lão bản vốn là tụ ở bên cạnh cười ha ha mọi người đều là sắc mặt đại biến hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong chỗ nào nghĩ đến nửa đường hội rết ra một cái trình rào kim nhìn qua nắm bắt hà lão bản cánh tay tôn phong không ít người hai mắt cọ rụt lại một tay vẻ gãy xương cốt cầm chắc lấy một cái nhanh hai trăm cân nam nhân người bình thường có thể làm không được mà một bên mỉm cười hộ ca tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tôn phong trong n g á y mắt sắc mặt đại biến ánh mắt một tỏa r a bốn phía cũng không có trông thấy cái kia mấy đạo kinh khủng bóng người không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhanh cấp lao t ử phía trên phế đi hắn hà lao bản cả người đều co c u ắ p trên mặt đất hướng về bốn phía giống to cổ tay đau đớn để hắn khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh ồn ào tôn phong trùng điệp hừ một cái chân phải đột nhiên đá ra hà lao bản chừng trăm cân nặng thân thể trực tiếp bay ra ngoài đập ngã mấy tên chạy tới h ắ n tử a a a bắt hắn cho lão tử bắt tới ta muốn hắn sống không bằng chết bày trên mặt đất hà l a o bản chỉ tôn phong thần kinh loạn cơ sở gào thét hắn là bực nào thân phận bây giờ lại có người dám đối với hắn như vậy giống một con chó chết giống như bị người đạp tại trên mặt đất hà lao bản người này không đơn giản nghĩ đến lúc trước trông thấy tình cảnh hổ ca cảm thấy có trách nhiệm nhắc nhở hà lao bản nếu không chắc chắn có đại phiền toái cút lao tử quản hắn mẹ là ai dám đụng đến ta liền phải chết bị người đỡ dậy hà lao bản trở tay một bàn tay tát tại hổ ca trên mặt hai mắt p h u n lửa đối mặt cái này không chút khách khí nhất kích hổ ca sắc mặt khẽ giật mình cũng không nghĩ tới hội trước mặt mọi người bị đánh trong nháy mắt biến đến mặt mũi tràn đầy âm trầm bất quá lại không có hoàn thủ nơi xa ngắm nhìn lý thiên b ọ n người gặp hổ ca đều bị cái kia hà lao bản đánh không dám lên tiếng trong lòng sợ hãi càng tăng lên vừa mới có thể kiếm đến một cái mạng nhỏ thật sự là may mắn nhìn cách đó không xa tôn phong giờ phút này lại sinh không nổi nửa điểm buồn cười dù sao vừa mới hắn cũng là bị không chút khách khí vung bàn tay trong lòng ngược lại dâng lên nồng đậm đồng tình liền hổ ca đều e sợ như thế người hiển nhiên không phải bình thường nhân vật tôn phong chúng ta đi mau quét gặp một cái kia cái bay nào h mà đến đại hán tô hân di sắc mặt quýnh lên b ồ i rối nói ra tuy nhiên biết được tôn phong luyện một chút võ nghệ có thể mắt bảy tám người đứng đầu tráng hán xem xét cũng không phải là hàng thông thường có ta ở đây không có chuyện gì tôn phong n ắ m thật chặt ôm tô hân di cánh tay nhẹ nói nói bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập tràn đầy tự tin đối mặt vội vàng chạy tới mọi người không một tia sợ hãi nguyên bản trong lòng lo lắng tô hơn gì, thế mà từ từ bình tĩnh trở lại cũng không có một chút sợ hãi đầu nhỏ k h ẽ nâng lên nhìn lấy tôn phong bên mặt ánh mắt mê ly tục ngữ nói chuyên tâm làm việc nam nhân rất đẹp trai mà giờ khắc này khinh thường hết thảy thần s ắ c tự nhiên tôn phong càng làm cho nàng say mê bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng thần s ắ c như đ a o khắc giống như gương mặt khiến nàng không cách nào tự kiềm chế hử không chung một đạo trùng điệp tức giận hử mọi người chỉ thấy vô số chảo ảnh sẽ qua chạy tới đại hán tất cả đều đập vào hai bên trên lối đi lớn tiếng gào thét thần sắc dữ tợn hà lão bản lóc tại giữa sân miệng hà to cũng là cứng ở không chung trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin bảy tám tên đại hán thế mà trước mắt liền bị quất lật một cái kia cái ôm lấy cánh tay kêu đau hán tử càng làm cho hắn trong lòng kinh hãi bởi vì một con kia một tay đều thành bất quy tắc vặt mẹo、Hoa. tô hân di tựa ở tôn phong trong ngực cái miệng nhỏ nhắn há thật to nguyên lai tôn phong thật biết võ công vừa mới nàng chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió vun vút tiếp lấy chạy tới hán tử tất cả đều bay ra ngoài thì cùng trong ti vi một dạng quá thần kỳ một số tạp t r ù n g m à thôi lật tay diệt chi tôn phong hơi hơi cúi đầu đối với trong ngực bộ dáng lạnh lùng nói nam nhân phía sau cường đại như thế tô hân di chưa từng có cảm giác như thế có cảm giác an toàn toàn bộ trong lòng tràn đầy tự hào xa xa lý thiên bọn người đã cả kinh quai hàm đều rơi đ ầ y đất bọn họ lúc trước đều coi là tôn phong là một cái an bám bị phú bà bao dưỡng mặt trắng nhỏ nhưng bây giờ cường đại như vậy thân thủ lại có ai có thể bao dưỡng nổi hắn tiếp theo mà đến lại là nồng đầm nghi hoặc cái này đã từng hướng xưa kia trung đụng đồng học cái gì thời điểm thế mà biến thành một cái võ lâm cao thủ không sai cũng là võ lâm cao thủ tay cầm giai nhân quét q u ầ n địch thân hình càng là không động một phân một hào đây không phải võ lâm cao thủ là cái gì từng cái không khỏi vì lúc trước hành động cảm thấy hối hận suy nghĩ một chút có cái võ lâm cao thủ đồng học cái kia đem là phong quang đến mức nào tôn tôn gia gia việc này không liên quan gì đến ta gặp tôn phong ôm tô hân di chậm rãi tới gần hổ ca trực tiếp hai đầu gối q u ỳ xuống cái chán trùng điệp dập đầu trên đất hắn vốn cho là thì tôn tiểu thánh cùng tiểu hát khuyển lợi hại không nghĩ tới tôn phong thế mà cũng khủng bố như thế tất cả đều là phi nhân loại lúc trước biệt thự chân núi tiểu hát khuyển cái kia kinh khủng bóng người sớm liền thành hắn vùng đi không được các n g ậ u đoạn thời gian trước ba ca đi theo đại lao đại xuất đi nhận chức vụ cũng không trở về nữa hắn mới lấy tiếp thu vùng này địa bàn trở thành hồ ca nào biết còn không có hưởng mấy ngày phút thì gặp phải tôn phong tên sát tinh này tôn phong hai mắt khẽ giật mình nhìn lấy cái này đột nhiên quỳ xuống thanh niên trong mắt mệt hoặc cẩn thận nhìn lại mới biết là cùng tại ba ca sau lưng một tên tiểu đệ nhìn qua cái kia không ngừng dập đầu liên thanh cầu khẩn hồ ca tôn phong chân phải co lại bay ở trên mặt hắn đa tạ tôn ra ra tha mạng tri ân đa tạ tôn ra ra tha mạng tri ân trung điệp đập xuống đất hồ ca không kịp xoa vết máu ở khoe miệng đối với tôn phong trùng điệp dập đầu chật vật đào tẩu nhìn lấy tình cảnh trước mắt mọi người đều là xương sở ngay tại chỗ chung quanh đã sớm tụ tập không ít người có lẽ không phải tất cả mọi người nhận biết hà lao bản nhưng bọn hắn tuyệt đối nhận biết hồ ca vùng này trên đường mới vừa d ậ y nhân vật c ư nhiên như thế sợ hãi tôn phong thanh niên này rốt cuộc là ai truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi bồi thường tiền người rốt cuộc là ai tuy nhiên theo đ ấ y lòng không nhìn chúng hổ ca nhưng hà lao bản biết thân phận của hắn thế mà bị bị hụ dập đầu cầu xin tha thứ càng la hốt hoảng chạy trốn cái này liền có chút quá khoa trương tôn phong không nói gì chỉ là ôm tô hân di chậm rãi hướng hắn tới gần Ẩm. thân hình lui lại hà lao bản đặt mông ngồi trên mặt đất kéo xuống trên tay vết thương không khỏi tiếng kêu rên liên hồi liền ta người ngươi cũng dám động bung ra tô hơn gì, tôn phong chậm rãi đi tới ánh mắt bên trong băng lánh một mảnh ngươi muốn làm gì tựa hồ phát hiện tôn phong trong mắt không tốt hà lao bản kinh hoàng nói thủ hạ đều nằm một chỗ hắn đương nhiên sẽ không là tôn phong đối thủ không có việc gì ngươi vừa mới dọa sợ nàng thì ngươi muốn ít đồ tôn phong chậm rãi ngồi sổn người xuống đưa tay phải ra vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hà lao bản gương mặt trong mắt nhìn không ra cái gì hôn trướng ngươi có biết ta là ai không gặp tôn phong thế mà x ả o trả hắn hà lao bản sắc mặt giận dữ x o ạ t x o ạ t a a tều i gào thê lương vang lên hà lao bản trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chân phải chân trần tôn phong d i ẫ m mạnh phía dưới xương cốt đều bị tôn phong cấp đ ặ p gãy một chân c h i lực thế mà đã như thế khủng bố ai nha không có ý tứ không thấy được chân của ngươi quét gặp mặt mũi tràn đầy thống khổ hà lão bản tôn phong ra vẻ kinh ngạc đem chân rời đi n g ư ơ i muốn thế nào tôn phong tàn nhẫn rốt cục kích thích đến hà lão bản phong k i n h vân đạm bên trong tiện tay đem hắn một tay một chân phế đi thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải hạng đơn giản một người trẻ tuổi có thể làm được như thế lạnh nhạn hiển nhiên trước mắt không phải lần đầu tiên hiện tại mới nghĩ đến vừa mới hổ ca hốt h o à n g đào tẩu không phải là không có đạo lý ngươi dọa sợ ta bà bối ngươi nhìn làm sao bây giờ đi tôn phong hai tay một đám một bộ hoàn toàn ngươi làm chủ bộ dáng nhìn trước mắt bình tĩnh thanh niên hà lao bản trên mặt biến ảo không ngừng hai triệu hà lao bản cắn răng nói ra cha cha cái mạng nhỏ của ngươi liền đáng giá hai triệu tôn phong bất vi sờ động trên dưới giò xét mặt mũi tràn đầy mồ hôi hà lao bản mọi người chung quanh đã sớm sợ ngây người hai triệu tại kim lăng đều có thể mua được một bộ không tệ nhà thanh niên này thế mà chẳng thèm ngó tới người trẻ tuổi thật sự là lòng tham không đủ năm triệu co quắp trên mặt đất hà lão bản năm ngón tay dội ra lớn tiếng nói tiên lại nhiều nào có mạng nhỏ trọng yếu bây giờ hắn tay chân bị phế nếu là không nắm chặt thời gian đi bệnh viện sợ là đều tiếp không trở về tôn phong cũng không có hài lòng khẽ lắc đầu tiếp lấy dội ra một ngón tay cái gì mười triệu hà lão bản hai mắt mở to mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc mọi người chung quanh càng là một mảnh kinh ngạc mười triệu mua mệnh người cảm thấy thế nào tôn phong hai mắt nhỏ mễ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua hà l ã o bản muốn là không thấy được hắn vừa mới tàn nhẫn hoàn toàn cho rằng tôn phong là một cái chàng trai trói sáng trong lòng vừa muốn tức miệng mắng to hà l ã o bản thoáng nhìn nơi xa nguyên một đám gào thảm đại hán đành phải bất lực đồng ý nam nhân nên thẳng thắn c h ú t à. hà l ã o bản phản ứng hoàn toàn ở tôn phong trong dự liệu lập tức tay phải sờ mó trực tiếp xuất ra một cái điện thoại di động đưa tới chuyển tới ta hộ khẩu mặt mũi tràn đầy đau lòng hà lão bản một mặt không cam lòng đem tiền chuyển tới nhìn điện thoại di động bên trong chuyển đến nhắc nhở tôn phong rất là hài lòng tô hân di xứng sờ ngay tại chỗ mười triệu cứ như vậy tới tay trong lòng không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ tôn phong mua biệt thự tiền đều là như vậy tới liên quan tới tôn phong được bao nuôi sự tình trong tầm mắt gặp tôn phong thân thủ về sau đã sớm tự sụp đổ bực n à y tự ngạo cường đại người làm sao có thể ăn bám muốn nói tôn phong hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ tô hân di còn càng có thể có thể tin tưởng ồ chúng ta sự tình còn không có giải quyết đâu ngươi đi cái gì gặp hà lao bản liền muốn đứng lên tôn phong giữ chặt cái kia điều bẻ gãy cánh tay đem hắn lại kéo xuống dưới a ngươi không giữ lời hứa ngồi dưới đất hà lao bản đau toàn thân run lập cập ngươi điện thoại kia tiền còn không có bồi đâu tôn phong liếc mắt nơi xa trên đất một đống linh kiện mỉm cười nói n g ư ơ i hà lao bản trong mắt tấm giận mười triệu đều cho ngươi một cái rách nát điện thoại di động đâm chết mấy ngàn khối thế mà cũng không đông tha cấp hà lao bản móc ra trên người bóc ra cầm tám nghìn khối đi ra tôn phong khẽ lắc đầu cũng không có tiếp trực tiếp vươn một ngón tay mười ngàn một trăm ngàn một triệu một hỏi liên tiếp ba lần tôn phong đều là nhẹ nhàng lắc đầu hà lao bản ngữ khí đã là càng ngày càng t o khỏe chẳng lẽ là mười triệu người tại sao không đi đ o ạ n hà lao bản lớn tiếng gào thét trong mắt nồng đậm vẻ phẫn nộ hắn phát hiện mình thật l à c cắm tôn phong hoàn toàn đem hắn coi như máy rút tiền ta là tốt đẹp công dân mặc kệ vi phạm sự tình hoàn toàn như trước đây mặt mũi tràn đầy mỉm cười tôn phong lẳng lặng nhìn qua hà lao bản mọi người chung quanh đã sớm sợ ngây người một cái điện thoại di động b ồ i mười triệu cái này mẹ hắn cũng là trần trụi xảo trá còn chững t r ạ c đàng hoàng nói tốt đẹp công dân có thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hà lao bản nhọn cắn răng một cái giọng căm hận nói ta cấp một cái điện thoại di động bồi mười triệu nam tử này thế mà thật cho nhưng lúc này cảnh này cũng không có người nói hắn ốc nói sống đi không phải vậy cái nào chịu lấy nhiều như vậy tội tôn phong hai tay nắm ở hà lão bản tay phải liên tục cảm kích đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra quất lại không dám quất tới tới tới trực tiếp chuyển tới đi hai tay trùng điệp một nắm đưa điện thoại di động lại là đ ợ i tới đau tay phải đều đã đã mất đi chi giác có thể hà lao bản đành phải đánh nát răng để trong lòng ướt tại mọi người không thể tin được trong ánh mắt tôn phong một hồi thì hai mươi triệu tới tay tiên tiên hậu hậu bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian đã vượt qua đang ngồi không ít người cả đời thu nhập lý thiên cả người đều ngẩn người tại chỗ hắn tân tân khổ khổ mấy năm thời gian còn không chống đỡ được tôn phong cái này một hồi thời gian hai mươi triệu à? đối với chừng hai mươi bọn họ tới nói có thể nói là một cái to lớn con số liền xem như có lúc trước thêm nhiệt giờ phút này tô hân di y nguyên khó nén c h ấ n kinh đối với nàng mà nói lớn như vậy bút tiền tài chỉ có thể nằm mơ suy nghĩ một chút nàng thậm chí trùng điệp bấm một cái cánh tay của mình mới hiểu trước mắt cũng là hiện thực hiện tại ta có thể đi sao hà lao bản nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui mừng tôn phong thấp giọng nói ra đau đớn kịch liệt tràn ngập đầu tăng thêm khí huyết công tâm cả người hắn hiện tại cũng là t r ó n g mặt trạng thái có thể nhìn qua chậm rãi đứng lên hà lão bản tôn phong nói tiếp bất quá có dạng đồ vật ta không muốn ngươi mang về tại hà l ã o bản ánh mắt kinh hãi bên trong tôn phong phi lên một chân chính bên trong hắn giữa hai chân a tê u g ạ o thê lương vốn là v i ệ n tường đứng đấy hà lão bản trực tiếp bay ra ngoài hơn m ộ mươi mét xa lập tức ngã ẩm ẩm trên mặt đất t nhìn qua tôn phong vừa mới một chân vị trí mọi người chung quanh đều là trong lòng không hiểu phát lệnh dường như nghe được một đạo chứng gà phá nát thanh âm lớn như thế lực đạo đã tại cái kia vị trí mọi người đã là không dám nghĩ chỉ thấy xa xa hà lão bản cả người nằm trên mặt đất cung thân hình phát ra từng đạo từng đạo thê gạo cực kỳ thê thảm chương năm mươi mốt mụn mụ tự không có thật tác động cầm người ta hai mươi triệu còn một chân đem người phế đi rất nhiều người kinh ngạc tại tôn phong tàn nhẫn còn có một bộ phận thận trọng người lại c h ấ n kinh tại vừa mới một chân c h i lực theo chân đá một cái gần hai trăm cân nam tử bay ra hơn m ộ mươi mét xa kết hợp vừa mới kinh khủng t r à o ảnh trong đầu không khỏi nghĩ đến võ hiệp điện ảnh thiên ca chúng ta vẫn là đi trước thì tốt hơn đi quét gặp nơi xa đ ấ m máu tràn g diện vương vân trong lòng lóe qua một vẻ lo âu tiện tay ném ra hai mươi triệu người làm sao có thể sẽ là một cái hạng đơn giản tôn phong là cường đại không sai nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường nếu như bị liên lụy đến khóc đều không địa phương khóc phải biết người đều ưa thích tìm quả hồng mềm nắm bọn họ thế nhưng là mềm không thể lại mềm nhũn mọi người chung quanh tất cả đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ nào có nghe hắn nói thiên ca thiên ca gặp bên cạnh người không có phản ứng vương vân không khỏi kéo hắn một cái quá đẹp rồi không nghĩ tới tôn phong lợi hại như vậy mấy tên nguyên bản đối tôn phong chẳng thèm ngó tới nữ tử hai tay che mặt mắt như đào hoa hiện thực thế giới bực này tình cảnh thật sự là quá chấn động lòng người phối hợp tình cảnh mới vừa rồi đ ặ t ở cổ đại cái kia chính là đại hiệp anh hùng cứu mỹ cầu gây tuy nhiên quá quá quá cũ nhưng chân chính đích thân tới thời khắc vẫn như cũ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào thì giống chúng ta từ nhỏ kêu quốc ca nhưng bây giờ hát lên hoa hạ quốc ca thời điểm y nguyên cảm giác thể nội nhiệt huyết sôi trào kích tình bành trướng cẳng có một loại ngửa mặt lên trời gào thét nhìn thẳng thương khung hào tình trang trí đây là một loại tình hoài một loại đến từ huyết mạch tự hào lý thiên đồng dạng trấn kinh tôn phong một c ư c kia đặc biệt để hắn h ư phấn phế đi h à lão bản một tay một chân không đủ còn phế đi mệnh căn của hắn đây chính là hắn suy nghĩ trong lòng lại chuyện không dám làm sợ cái gì thôn phong lợi hại như vậy chúng ta có gì phải sợ gặp vương vân thúc giục rời đi diệp quân chẳng hề để ý nói nhìn qua xa xa tôn phong nồng đậm vẻ sùng bái có lợi hại như vậy đồng học đợi lát nữa nhất định muốn giữ gìn mối quan hệ đến lúc đó để hắn truyền thụ một chiêu nửa thức nói không chừng cũng có thể viên nhi lúc giấc ngộng võ hiệp bên cạnh mấy người cũng là gật đầu ra hiệu bảy tám cái đại hán lật tay đánh ngã mà lại bọn họ căn bản cũng không có nhìn đến tôn phong động tác dưới cái nhìn của bọn họ coi như lại đến mấy chục người ý nguyên không đủ tôn phong đánh tránh ra tránh ra tâm tư dị biệt mọi người đ ỗ n g nhiên nơi xa h ế t lớn thanh â m chuyển đến tiếp lấy hai đầu tụ tập người xem cưỡng ép bị người đẩy ra một đoàn đại hán áo đen tràn vào đem tôn phong ngăn ở trung gian những cái kia thì thầm người đi đường quét gặp xuất hiện đại hán sắc mặt sợ hãi đều là ngẩm miệng không nói lúc trước vốn là lời thề son s ắ t diệp quân mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn nhau nhìn một cái áp chế không nổi hoảng sợ thiên ca nhiều người như vậy tôn phong chết chắc nhìn lấy bên cạnh không ngừng đi qua đại hán áo đen vương vân trong mắt hoảng sợ mà lại lờ mờ ở giữa hán trả trông thấy bốn phía người áo đen từng cái trong quần áo một vòng trắng như tuyết bọn họ đều mang theo đ a o ai u ngực ta thật là đau khả năng vừa mới gãy xương ngươi nhanh đưa tà phía trên bệnh viện lý thiên tâm bên trong cũng sợ dù sao vừa mới kém chút mạng nhỏ cũng bị mất tuy nhiên tô hân di còn ở trong đó nhưng có tiền dạng gì nữ nhân tìm không thấy tại vương vân nâng đỡ lý thiên gấp rút đi ra ngoài thiên ca chờ một chút chúng ta đưa ngươi cùng đi người nào cũng không có sách sự tình vừa rồi nguyên một đám không kịp chờ đợi rời đi nơi đây bọn họ đều không ngu ngốc có thể xuất hiện trắng đ a u tử nói không chừng những người này rất có thể cũng mang theo thình thịch đây chính là thế kỷ 21, cá nhân thực lực mạnh hơn còn có thể nhanh hơn được súng tháo võ công lại cao hơn nhất thương đánh gục đây cũng không phải là giảng cho đùa tuy nhiên những thứ này cách bọn họ đều rất xa có thể khoa học kỹ thuật mạng lưới phát đạt thời đại muốn biết một ít chuyện vẫn là dễ như t r ở bàn tay gặp lại đi ra nhiều như vậy người áo đen tô hân di trong lòng lo lắng vội vàng chạy đến tôn phong bên cạnh tôn phong người càng ngày càng nhiều tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay lợi hại hơn nữa cũng có mệt mọi thời điểm bây giờ cái này xuất hiện đại hán áo đen đã có t r ă m đếm tuy nhiên tin tưởng tôn phong nhưng vẫn là trong lòng nhịn không được lo lắng không có việc gì tôn phong hai đầu nhẹ nhàng quét qua liếc nhìn đằng sau tụ tập đại hán tại nhiều bao lớn hán bộ hạ dưới một tên thấp bé nam tử đi ra t r u n g quanh đều là một m 7 tám đại hán nam tử kia cũng liền một m 5 0 nhiều một m 6 đều không có trong đám người thực sự quá trói mắt có thể toàn thân trên dưới hung hãn chi khí vượt xa mọi người một đôi hẹp dài con ngươi hơi chút nhìn chăm chú đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía nam tử âm lệ ánh mắt quét mắt giữa sân sau cùng khóa chặt tại tôn phong trên thân tóc hối q u a minh giúp ta giết cái này tạp trùng nam dưới đất hà lão bản toàn thân khó có thể động đậy chỉ tôn phong thê lương nói một tay một chân bị phế tăng thêm của quý sợ cũng mất trong lòng của hắn sao mà thê lương nam nhân rất muốn nhất phải là cái gì t à i phú nữ nhân tiền hắn rất nhiều có có thể tôn phong phế đi mệnh căn của hắn không thua kém một chút nào muốn mệnh của hắn tóc hối cua m ì n h tôn phong sắc mặt khẽ giật mình hai mắt cổ quái nhìn qua bên trong thấp bé nam tử chẳng lẽ cạo cái đầu hối cua thì coi mình là trâu phi tóc hối cua ca d á m ở đất của ta đầu gây chuyện tóc hối cua ca dậm chân mà ra hai mắt âm lãnh nhìn qua tôn phong chém chết hắn tóc hối cua ca tay phải trùng điệp vung xuống t h ô n g đạo hai đầu tráng hán ào hào hào nguyên một đám tử sau lưng quất r a t r ă n g bóng đại khảm đao không có một chút do dự cùng nhau hướng về tôn phong vào tới tóc hối cua ca hiển nhiên đến coi chuẩn bị chắc hẳn vừa mới tôn phong động thủ tình cảnh sớm đã truyền đến trong thai của hắn a vốn là xa xa tụ lấy xem náo nhiệt mọi người nhất thời sắc mặt đại biến từng cái kinh hoàng chạy trốn đánh nhau nhìn xem náo nhiệt vẫn còn động dao thấy máu chỉ sợ không ít người đều sợ hãi dù sao chặt bỏ mắt người nào quản con mẹ nó ngươi là ai không phải người của mình một đao đi xuống lại nói nhất thời trong thông đạo tràn đầy hốt hoảng thét lên thanh âm ẩm chạy như bay đến mọi người đống nhiên bên trong gian bao xương một cái đại môn mở ra mũ mũ t i ể u hết rồi đại thuê phòng trong môn một cái g i ắ m lớn tiểu h ả i tử cầm lấy một cái chai bia chạy ra một bên chạy còn một bên ngửa đầu hướng trong miệng ngược lại có thể chỉ có từng điểm từng điểm loại rượu nhỏ xuống đến nhất thời một mặt phiền muộn chi sắc hà ba tình cảnh trước mắt hai bên v ọ t tới đại hán đều là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt cổ quái một cái ba tuổi tiểu hải tử cầm lấy bình rượu uống ngừng ngực còn thì thầm lấy t i ể u không đủ cái này mẹ hắn là tại vô nghĩa sao mọi người chỉ là có chút dừng lại tốc độ không giảm chút nào hướng về tôn phong chạy tới ách tôn tiểu thánh đánh một cái no mây mẩy t i ể u nấc hai mắt m ở mịt nhìn lấy hai đầu không chung ánh mắt ngưng tụ nhìn qua cái kia trắng bóng đại khảm đao tôn tiểu thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì các người đam hôn đàn này lại muốn chương ặ t nhà n g i tiểu t h á h thánh, ra ra. Tôn tiểu thánh tay cầm bình rượu, chỉ chạy tới lại hán, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phẫn、nộ. Hán h ra ra. rượu, tràn tay Tôn tiểu tới mặt nộ. n n lại đầy cầm ư vẻ lại năm h hôm đó, có tên hôn đản dùng dao cắt dừa hâu chém hán, còn đem hán chắc khóc. ớ rõ, Trưng buổi tối tên cắt đem đó, đản có còn dùng n dao dừa mươi hai bạo tàu tôn tiểu thánh ù n g ngu cùng ngủ. tôn tiểu thánh vừa muốn x u ố n g tới đại mở trong cửa phòng đột nhiên một cái bình rượu lăn đi ra tiểu h á c khuyển đứng ở phía trên chơi quên cả trời đất thân thể nho nhỏ bốn cái tiểu chân ngắn dẫm tại thân bình phía trên vừa đi vừa về hoạt động vậy mà không rơi xuống gâu gâu gâu tiểu hát khuyển tứ chi liền thực sự hướng về tôn tiểu thánh vui sướng kêu to càng là d â m lên bình rượu lăn đến tôn tiểu thánh trước mặt tựa hồ ra hiệu hắn cũng tới cùng nhau chơi đùa một cái miệng nhỏ cười liệt đến bên hai đỏ tươi đầu lưỡi vừa đi vừa về phun ra nuốt vào có thể nó đã định trước chọn sai thời gian tôn tiểu thánh lật tay cũng là một bàn tay tiểu hát khuyển một đầu ngã rơi lại xuống đất cái bình nhấp nhô quán tính nguyên nhân quét ra cái miệng nhỏ nhắn cùng khắp nơi tới cái thân mật tiếp xúc thân thể cũng hư không k é xuống đất càng là có một vệt trong suốt ngụm nước vung trên mặt đất tứ chi không trung đ ạ p một cái tiểu hác khuyển xoay người mà lên mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn qua tôn tiểu thánh cái này thế nào cùng thế nào đâu mới vừa rồi còn ca hai tốt ngươi một bình ta một bình lúc này mới ra cửa liền trở mặt không nhận chó ô ô bất quá đối mặt tôn tiểu thánh tiểu hác khuyển cũng không dám biểu thị bất mãn đành phải cụp đuôi nhảy lên trở về phòng chính mình đi chơi tiểu thánh nhanh đi vào tựa ở tôn phong bên người tô hân di gặp tôn tiểu thánh cản ở trong đường hầm ở giữa nhất thời sắc mặt khẩn trương mặc dù biết tôn tiểu thánh đến từ trong truyền thuyết cổ võ gia tộc nhưng người ta đều mang đao một đứa bé lợi hại hơn nữa cũng bù không được nhiều người như vậy tôn tiểu thánh không có nghe nàng tay cầm c h a i b i a thì hướng về chạy tới đại hán chạy tới ai ai ai đứa nhỏ này t ô hân di sắc mặt khẩn trương tôn tiểu thánh không đi vào coi như xong còn cầm lấy chai bia nên đón cái này có thể đem nàng bị hủ ngươi muốn là đứng tại cái kia bất động nói không chừng những đại hán kia còn không để ý tới hắn bộ dáng như hiện tại những hắc y nhân kia làm sao cũng phải thuận tay cho lên một đao không cần lo lắng tiểu thánh hắn rất lợi hại tôn phong cũng không hề để ý hắn nhưng là biết rõ tôn tiểu thánh hiện tại biến thái thông qua một cái kia cái chạy tới đại hán hai mắt nhìn chăm chú lên xa xa tóc hối cua ca mang đến cho hắn một cảm giác cái này tóc hối của cà không đơn giản có thể hắn vẫn là một đứa bé tô hân di vẫn như cũ trên mặt c u ố n cuồng một cái ba tuổi lớn tiểu hải tử cầm lấy một cái bình rượu hướng về mười mấy tên tay cầm đại khảm đao tráng hắn chạy đi kết quả người nào cũng có thể nghĩ ra được lại thế nào có thiên phú ba tuổi lớn tiểu hải tử tập võ có thể mạnh đến mức nào chí ít nàng cái này hơn hai mươi năm thời gian bên trong không thấy được cái nào võ hiệp điện ảnh có ba bốn tuổi võ lâm cao thủ lúc này chạy lên đi còn không phải dê vào miệng cọp an ta c h a i bia chạy như bay tôn tiểu thánh kêu to một tiếng n ắ m trong tay cái bình trực tiếp bay ra ngoài ẩm đi đầu đại hán không đệ bụng nhưng trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này cũng cảm giác mắt nổi đom đóm a a a một mảng lớn mảnh vụn thủy tinh bao phủ mà xuống đại hán thân thể hướng về sau đổ tới bốn phía càng là vang lên nguyên một đám đồng bạn tiếng kêu thảm thiết cái này trong lòng lo lắng tô hơn gì ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi xa chỉ thấy tôn tiểu thánh một cái chai bia dưới đại hán kia nằm trên mặt đất không rõ sống chết bên trên mấy người máu me đầy mặt dấu vết nguyên một đám mảnh vụn thủy tinh cắm ở trên mặt rất là khủng bố lít nha lít nhít với cắt ân máu đỏ tươi chảy xuống uống ném ra chai bia tôn tiểu thánh cũng không có dừng lại phải chân v ớ i bước thân hình đằng không mà lên nhảy lên cao hơn một mét phật sơn vô ảnh cước tôn tiểu thánh trong miệng hét lớn một tiếng bay đi thân thể hai chân liên kích trên không trung huyện hóa ra mảng lớn c ư ớ c ảnh bành bành bành kịch liệt va chạm thanh âm chạy tới đại hán lại bị một mình hắn chống đỡ hoàng phi hồng phật sơn vô ảnh c ư ớ c ngơ ngác nhìn qua nơi xa tình cảnh tô hân gì hơi hơi quay người đối với tôn phong hỏi hoàng phi hồng hệ liệt đ ị a ảnh nàng vẫn là nhìn qua tự nhiên sẽ hiểu cái này khả năng đi tôn phong cũng không phản đối nhìn lấy tôn tiểu thánh chiêu thức kia còn thật có chút giống kỳ thật tôn phong rất rõ ràng đây đều là tôn tiểu thánh theo trong phim ảnh học được trước trước mấy ngày thời gian hắn ở nhà khổ luyện quyền tôn tiểu thánh lại là ôm điện thoại di động nguyên một đám nhìn phim võ thuật nhìn một lần sau đó cứ như vậy đi thi chiến ra thi cùng điện ảnh bên trong một dạng cho nên hiện tại tôn phong đối với tôn tiểu thánh hoàn toàn là yên tâm trăm phần cái kia siêu cấp cường hãn phòng ngự lực lại thêm hiện tại những thứ này thượng vàng hạ cám công phu quyền cước đừng nói trắng bóng đại k h á m đao c ẩm gần một m tám tráng hán đầu tựa vào mặt đất trực tiếp choáng không qua trong điện quan g hỏa thạch trong sân biến hóa để chung quanh người á o đen từng cái sắc mặt đại biến hai mắt kinh hãi nhìn qua tôn tiểu thánh một cái bất quá ba tuổi tiểu hải tử trong nháy mắt đánh ngã mười mấy tên người trưởng thành mà lại những cái kia té ngã trên đất nam tử đại bộ phận đều là nằm trên mặt đất không n ú c ních cũng không biết sống hay chết h ừ gọi các ngươi cầm đại khảm đao chả ta tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ k h ẽ nhuếch hận hận nhìn lấy còn sót lại nam tử chém chết hắn cảnh tượng trước mắt cũng không có đem bọn hắn bao phủ tại trong sự sợ hãi ngược lại từng cái trong mắt điên cuồng bọn họ không tin một đứa bé sẽ có lợi hại như vậy cách đó không xa tô hân di đã ngẩn người tại chỗ nàng đều không xác định trước mắt là không phải võ hiệp điện ảnh、à. đứng yên tô hân di bỗng nhiên thân thể xếp chặt mới phát hiện đã bị tôn phong ôm vào trong ngực chỉ thấy một cái kia cái tay cầm đại khảm đao trắng hán đã x u ố n g tới tình cảnh này nàng vừa mới thế mà thất thần hừ mặt đuôi trước mắt hung hãn chém xuống một đao tôn phong trong mắt lạnh lẽo ôm tô hân di thân hình lóe lên tay phải không t r u n g một cuốn a một đạo kêu gào thê lương chỉ thấy không t r u n g c h à o ảnh tiền h qua đại hán dao bầu rơi trên mặt đất chỉnh cánh tay đúng là bị ngưng tụ thành bánh quai trèo ngũ quan đau đều b ơ m méo tôn phong một chân đá ra tráng hán bay ra ngoài n ê n cũng không ít người về sau nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h có thể bốn phía vọt tới đại hán cũng không có giảm bớt hiển nhiên có chút biết được tôn phong không đơn giản tôn phong không lùi mà tiến tới cứ như vậy ôm tô h ơ n gì bay thực sự mà lên một tay hai cước nguyên một đám tráng hán đánh bay quả nhiên là trung tâm nở hoa hai đầu tranh diễm tôn tiểu thánh tôn phong một trước một sau căn bản cũng không có người là đối thủ nguyên một đám người áo đen tất cả đều bị t r ọ n g gọng trên đất có thể tình cảnh như thế chỉ có xa xa tóc hối của cà trông thấy mọi người chung quanh cùng lý thiên cả đám người sớm liền chạy cái không thấy co quắp trên mặt đất kêu thảm hà lão bản đã mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc giờ phút này tâm tình của hắn căn bản cũng không biết rõ như thế nào hình dung hắn là đến kim lăng nói chuyện làm ăn bất quá là coi trọng một cái cô nàng nơi nào sẽ nghĩ đến liên lụy ra tôn phong như thế một cái đồ biến thái nguyên bản cho rằng tôn phong thật lợi hại không nghĩ tới còn có một cái đại bờ h ó h ó ét hắn giờ phút này đối t ư ơ n g lai tràn đầy hoảng sợ hắn căn bản cũng không biết tôn phong hội sẽ không bỏ qua hắn đồng dạng khiếp sợ tự nhiên còn có xa xa tóc hối cua ca hắn sớm đã là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chương năm mươi ba đánh chết cái kia t ê n lùn phong khinh v ấ n đạm thực sự phong tùy hành ôm tô hân di tôn phong trong ánh đao bay tán loạn mỗi một lần phất tay mỗi một lần nhấc chân đều có một tên tráng hán bay ra t r u n g điệp nện ở trên lối đi giờ này k h ắ c này tôn phong mới biết được nguyên lai hắn đã mạnh như vậy có lẽ theo tôn tiểu thánh cường đại hắn thể tư cũng tại trong lúc vô hình chậm rãi cải biến một cái hô hấp thậm chí ngủ một giấc hắn đều đang biến hóa không ngừng mạnh lên giờ phút này coi như tôn phong không có tập được khôi thái lang phân kim đoạn mục trảo mặt đ ố i trước mắt chẳng hắn vẫn như cũng là tiện tay diệt chi nhất quyền chi lực một chân chi uy không một người có thể ngăn cản tôn phong bây giờ lực đạo đã xa xa vượt qua người bình thường tựa ở tôn phong trong ngực tô hơn gì, chỉ cảm thấy trước mắt tay ảnh thoảng qua căn bản cũng không có người có thể cẩn thân cái k i a một cái đem đánh xuống đại khảm đao căn bản cũng không đả thương được hai người ánh mắt liếc nhìn nơi xa cả người đều ngốc tại không trung nàng thế mà trông thấy tôn tiểu thánh tay không đoạt kiếm tay nhỏ trực tiếp nắm đánh xuống nơi đao thuận tay thì đoạt lại dám bổ nhà ngươi tiểu thánh ra ra nhìn ta không đau chết các ngươi cầm lấy cái kia đều nhanh có người khác cao đại khảm đao tôn tiểu thánh sắc mặt phẫn nộ cũng bất chấp tất cả chém lung tung một trận ai u bất quá mấy cái vừa đi vừa về thời gian nguyên một đám đại hán đều nằm trên mặt đất trong thông đạo ân máu đỏ tươi chạy xuôi chân cụt tay đứt một chỗ tôn tiểu thánh cầm đao mà đứng trong mắt nồng đậm vẻ đắc ý đứng ở trong đó hắn toàn thân trên dưới đúng là một chút huyết đều không dính bên này tôn phong cũng là nhanh chóng kết thúc chiến đấu một cái kia cái nằm dưới đất đại hán không thể so với một đầu khác tốt h á n toàn lực phía dưới tất cả mọi người không phải gãy chân cũng là gãy chân nằm trên mặt đất từng cái tiếng buồn bã kêu đau còn sót lại mấy tên t r ẳ n g h á n sắc mặt kinh hãi hốt hoảng thối lui đến tóc hối của cà sau lưng nhìn qua tôn phong ánh mắt không che giấu được hoảng sợ cũng không dám nữa tiến lên gần trăm tên t r ẳ n g h á n thế mà bị trước mắt một lớn một nhỏ hai người tất cả đều chặt k é xuống đất hơn nữa nhìn trong sân tình cảnh sợ là không ít người đều phế đi mụ mụ bên trong tửu i không có tôn tiểu thánh cầm trong tay chém vào tràn đầy lỗ hổng đại đao hướng mặt đất ném một cái lớn tiếng nói những cái kia tửu i không tốt uống vừa mới có cái ngốc đại cá tử cấp mụ mụ đưa ít tiền đợi lát nữa về nhà mua cho ngươi uống ngon tửu i sờ lấy tôn tiểu thánh đầu tôn phong một mặt cương triều nói bất quá một bữa cơm công phu lấy được hai mươi triệu đây chính là một cái số lượng lớn phốc phốc xa xa hà lão bảng nghe này một lời trong lồng ngực một miệng oán khí rốt cuộc nuốt không trôi một ngụm máu tươi p h u n tới cả người co quắp trên mặt đất trong mắt sinh cơ tan rã sau cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng chừng lấy bầu trời lại là sống sờ sờ bị làm tức chết tốt tốt tốt tiểu thánh muốn uống loại kia hồng hồng t i ể u tôn tiểu thánh đã sớm biết cái gì là tiền hưng ơ phấn tay nhỏ liền đập tốt đợi lát nữa thì cho người đi mua bên trên tóc hối cua ca lại là hoàn toàn bị hai người không để ý đến Ánh mắt bạo lệ tóc hối ca, một tiếng bạo giống, thân hình bay thực sự mà đến, tốc độ đúng là vượt mức bình thường người nhanh. Ồ. Coi trọng ngươi hơn gì tỉ tỉ. Tôn phong trong mắt giật mình, buông hơn gì, thân hình ngoài. hối thực mắt một mà mức mắt tóc tốc vượt tỉ tỉ. giật tô bạo bạo bay chạy coi lệ là cua ca, vội ra độ gì sự Ồ, ra ẩm hai người quên đầu trùng điệp quanh cùng một chỗ tôn phong thân hình lại là hơi trao đảo một cái đối diện tóc hối c u ố c a lại là liền lùi lại mấy bước khá lắm xem ra luyện võ qua a nhìn qua khí thế chấm xuống thì ổn định thân hình tóc hối c u ố ca tôn phong mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc không chờ hắn phản ứng tóc hối cua ca thân hình một bước cả người lại là dính tới quyền kinh đảo qua thấp bé thân thể lộ ra cực kỳ linh hoạt hắn cảm giác được trước mắt tóc hối cua ca không phải trên đường những cái kia không có kết cấu gì tiểu côn đồ tôn phong tuy nhiên lực lượng so với hắn lớn có thể hai người cũng chỉ là chiến đến lực lượng ngang nhau mụ mụ cố lên đánh chết cái kia t ê n lùn đứng tại bên trên tôn tiểu thánh hai tay vỗ chỉ tóc hối cua ca tràn đầy vẻ hưng phấn trong sân tóc hối c u ố c a lại là sắc mặt giận dữ hắn cuộc đời hận nhất người khác để hắn tên lùn bây giờ thế mà bị một đứa bé chế dê ức tóc hối c u ố c a hai tay thành t r ả o hai chân liền thực sự nhanh chóng hướng về tôn phong chạy tới từng đạo kình phong trên không trung múa qua hiển nhiên uy lực không yếu tôn phong không vội ngược lại còn mừng tốt như vậy buổi luyện cũng không là lúc nào cũng có nguyên lai cũng là người luyện võ nhìn qua tôn phong tóc hối c u ca trong mắt tâm lệ hắn đã từng là thiếu lâm tự đệ tử chịu đựng không nổi chùa chiến giới luật mới vụng trộm hạ sơn dựa vào cái này một thân không tệ công phu tại kim lăng t ò a thành lớn này thành phố đánh ra một mảnh bầu trời trước kia thuận buồm xuôi gió công phu không nghĩ tới rốt cục gặp một cái người trong đồng đạo hừ tôn h phong trùng điệp hừ một cái cũng không trở về p h ụ hắn cũng không có cố ý học qua v õ công gì bằng vào chỉ là một thân cường hãn thể tư đương nhiên phân kim đoạn m ộ t chảo xem như công phu có điều hắn cũng không có thi triển đi ra bởi vì tôn phong biết được chỉ cần vừa thi triển môn công phu này trước mắt tóc hối cua ca chắc chắn trong nháy mắt bị thua bành bành bành quyền cước va nhau thanh âm theo không ngừng thi triển tôn phong theo vong thượng tập được quyền pháp chậm dại biến thuần thủ thân là tôn phong đối thủ tóc hối cua ca tự nhiên trước tiên phát hiện tôn phong biến hóa nhất thời mặt m ũ i tràn đầy sắc mặt giận dữ hắn hiện tại cũng là đã nhìn ra tôn phong căn bản cũng không phải là cái gì người trong đồng đạo hoàn toàn cũng là nương tựa theo một thân cường hãn cậy mạnh cùng cái kia vượt qua thường nhân phản ứng tốc độ những chiêu thức kia hắn cũng tương tự đã nhìn ra căn bản cũng là tại trên internet tìm hàng thông thường đáng chết nói ngắn gọn hắn thành tôn phong bồi luyện mụ mụ cố lên mụ mụ cố lên đánh chết cái kia tên lùn gặp tôn phong càng đánh càng thuận tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cao h ứ n g tại bên cạnh nhảy tới nhảy lui lập tức liền muốn uống đến rượu nho tự nhiên rất vui vẻ thì chơi với người đến cái này quét gặp trước mắt nổi giận tóc hối cua ca tôn phong khinh thường nói ra tại tóc hối cua ca ánh mắt khiếp sợ bên trong tôn phong chảo ảnh loạn vũ trên không trung huyện hóa ra mấy chục cái nhiều nhanh như vậy tóc hối cua ca trong mắt kinh hãi một tiếng quát lớn song quyền liền nên lại cũng trên không trung soi sáng ra một mảnh quyền ảnh phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng va chạm thanh âm đúng là đỡ được tôn phong đông đảo công kích có thể tóc hối cua ca còn đến không kịp cao hứng một đạo ưu ám móng ướt trùng điệp hoa tại bộ ngực hắn kéo á y di phục vỡ tan thanh âm năm đạo đỏ tươi vết cắt có thể thấy rõ ràng nhìn qua miễn cưỡng lui ra tóc hối c u a c a tôn phong trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới tại thời khắc sống còn vậy mà tránh ra hắn đắc ý nhất kích bất quá ở ngực năm đạo vết thương lại là xâm nhập thấy xương long c h à o thủ ương c h à o công liếc mắt ở ngực thương thế tóc hối c u a c ca trong mắt nồng đậm kinh hãi có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút không giống muốn không phải vừa mới trong lòng bản năng n u ô i lại cái kêu một chảo tuyệt đối có thể vạch phá bộ ngực của hắn ừ ừ ừ mụ mụ thật tuyệt đánh chết tên lùn gặp tôn phong chiếm thượng phong tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hưng phấn tay nhỏ đập ba ba vang chương năm mươi tư, giết người không biết huynh đài kế thừa môn phái nào lúc trước cho rằng tôn phong bất quá giữa đường xuất r a nhưng mới rồi nhất kích không có mười năm sau chìm đắm không có khả năng có uy lực như thế bớt nói nhiều lời nhận lấy cái chết tôn phong cũng không có thời gian cùng hắn nói mỏ phải chân vừa bước thân hình chạy vội mà lên đã trôi qua một đoạn thời gian mặc dù biết không có khả năng có cảnh sát đến nhưng vì phiền t o á i không cần thiết vẫn là sớm kết thúc chiến đấu thì tốt hơn huynh đài chuyện gì cũng từ từ tại hạ kế thừa thiếu lâm nói không chừng chúng ta còn có ngọn n g u ồ n tóc hối cua ca trong lòng hoảng hốt đối với tôn phong gấp giọng nói ra chiến đấu mới vừa rồi h i ệ n nhiên tôn phong lược mạnh hơn hắn tăng thêm cái kia thần bí t r ả o ảnh hắn căn bản cũng không phải là đối thủ mà lại nếu như tôn phong thật đến từ môn phái cái kia phía sau của hắn tất nhiên đứng đấy càng nhiều cường giả thiếu lâm tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thiếu lâm tại võ hiệp điện ảnh bên trong thế nhưng là võ lâm thái sơn bắt đầu xem ra trong thế giới hiện thực cũng không có đơn giản như vậy mong muốn lấy sắc mặt tâm lệ thần sắc có chút giữ t ậ n tóc hối cua ca trong lòng lại xem thường tóc hối cua ca xuất thủ tàn nhẫn lại là trên đường người coi như xuất từ thiếu lâm sợ cũng là bị đuổi xuống sơn đệ tử lại nói t ô n phong là người phương nào thân phụ vạn giới ủy thác hệ thống giúp tề thiên đại thành chiếu cố nhi tử tương lai thành t i ể u vô hạn h o nhỏ thiếu lâm căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt chạy vội mà lên thân thể không có một tia dừng lại kinh khủng chào ảnh hướng về tóc hối c ủ a ca trùng tới đáng chết ngực miệng máu me đầm địa tóc hối c ủ a ca sắc mặt phẫn nộ nhìn tôn phong mạnh mẽ chào ảnh sợ là muốn lấy mạng của hắn ẩm bỗng nhiên không chung một đạo tiếng vang trào ảnh vũ ra tôn phong trong lòng một vệ nồng đậm nguy cơ thu hồi múa ra tay trào thân thể bản năng hướng phải một tránh một đạo tia lửa lướt qua bả vai tìm tới trên cánh tay một trận nóng bỏng đúng là bị cọ sát ra một đầu cháy đen v ế t cắt chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy cách đó không xa một tên tráng hán tay cầm thình thịch hướng về tôn phong liên khấu n ú t b ấm còn thật có g i a hỏa tôn phong trong mắt giật mình thân hình chấp liên tục phốc phốc có thể tôn phong mới vừa vặn tránh đi đ ỗ n g nhiên sau lưng một tia sáng xẹt qua một thanh đại khảm đao phong tới chính bên trong đại hán kia ở ngực tay cầm thình thịch hán tử trong mắt xẹt qua một tia không căm l ò n g ngón tay đ ỗ n g nhiên dùng lực hướng thiên bắn một phát súng ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất tôn phong quay người nhìn lại chỉ thấy tôn tiểu thánh duy trì ném đao tư thế h ừ đường đường nam tử hán đại trượng phu thế mà được đánh lén sự tình ta tôn tiểu thánh đều nhìn không được thu hồi rỗi trên không chung tay nhỏ tôn tiểu thánh một mặt ngạo nghệ nói ra hô tôn phong trùng điệp nhẹ nhàng thở ra còn tốt tôn tiểu thánh đánh c h ú n g vào hán tử kia không phải vậy cái này sạch sẽ thông đạo tránh thoát nhất thương dễ dàng một mực trốn ở đó thì khó khăn mụ mụ nhanh cái kia tên lùn muốn bỏ chạy trong lòng may mắn tôn phong bên hai truyền đến tôn tiểu thánh hô to thanh â m quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân chật v ậ t tóc hối cua ca che ngực nhanh chóng rời đi h ừ tôn phong trong mắt khinh thường ánh mắt xéo qua một quét qua mặt đất chân phải đ ô n g nhiên đá một cái Xoạn. một đạo nhẹ v ă n g lên tại tôn phong kinh khủng lực đạo dưới mặt đất đại khảm đao phá không mà đi đại ca cẩn thận p h ấ c vẩy nơi xa người áo đen lớn tiếng nôn nóng quát có thể lời mới vừa nói ra miệng tóc hối cua ca chỉ cảm thấy ở ngực tê dần mang huyết múi đao đưa ra ngoài người tóc hối cua ca chậm rãi q u a y người ngón tay tôn phong trong mắt tràn đầy vẻ không c a m lòng b à n h lập tức thấp bé thân thể trực tiếp ném xuống đất hai mắt trợn t r ừ n g lấy tôn phong trên đường lăn đánh mười mấy năm không nghĩ tới mệnh tang tôn phong trong tay thấy đại ca đều đã chết còn lại còn có thể chạy tiểu đệ nhất thời nguyên một đám chạy trốn không thể chạy cũng là chật vật bỏ lên khó khăn hướng nơi xa đi đến chuyện gì xảy ra làm sao như thế n h a u n h a u chẳng biết lúc nào đóng lại cửa bao xương lại một lần nữa mở ra hai mắt mê ly ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi ra đợi nghe thấy được không trung mùi máu tươi nồng nặc lại là hai mắt co rụt lại sắc mặt biến đến trắng bệnh dù sao cũng là một cái tám tuổi tiểu hải tử dùng cái gì nhìn qua máu tanh như thế tràng diện sau lưng đi theo tiểu hắc khuyển cũng là gâu gâu gâu chạy ra đến có thể quét thấy trên mặt đất mấy cái bộ thi thể trong mắt hưng phấn tiểu hé miệng chỉ thấy không trung mấy đạo ánh sáng xẹt qua trực tiếp chạy nhập trong miệng của nó đỏ tươi đầu lưới c u ố n một cái tiểu hắc khuyển mặt mũi tràn đầy vẻ hương thụ đương nhiên chỉ có tôn phong cùng tôn tiểu thánh chú ý tới những thứ này tô hân di giờ phút này đứng ngơ ngác ở trong sân mặt mang lo lắng tôn tôn phong người giết người nhìn trên mặt đất không nhúc nhích tóc hối c ủ a ca tô hân di sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng hiện tại thế nhưng là một cái pháp chế xã hội giết người là muốn đền mạng tôn phong không nói gì m i đầu chăm chú n h u chung một chỗ nhưng trong lòng không có hoảng sợ chỉ là cảm giác có hơi phiền thoái bọn g i a hỏa này tuy nhiên trên tay đều không sạch sẽ h ắ n gái này một đầu còn tốt đại bộ phận chỉ là tay chân bị phế nhưng tôn tiểu thánh bên kia thế nhưng là có không ít đều bị hắn chém vào đứt thành mấy khúc rất nhiều ruột đều rơi ra còn sống dễ giải quyết chết thì hơi rắc rối rồi dù sao tôn phong tuy nhiên c ư ờ n g đại có thể còn chưa tới như thế không hề cố kỵ cấp độ mụ mụ có cái không muốn mạng chạy tới tôn tiểu thánh có thể không quan tâm những thứ này mắt to cổ lý yêu ma tinh quái nhìn qua nơi xa tôn phong chú m ụ mà đi không khỏi trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc người đến chính là rời đi hổ ca gặp tôn tiểu thánh liền muốn cầm lấy trên đất đại khảm đao tôn phong đưa tay ngừng lại hắn tôn phong ra ra như nếu không chê khắc phục hậu quả sự tình thì giao cho tiểu nhân làm xong hổ ca tiểu chạy tới quỳ trên mặt đất cung kính thanh âm hắn thứ n h ấ t mắt thì trông thấy mặt đất chết không nhắm mắt tóc hối c ủ a ca chung quanh đấm máu chẳng diện liền hắn cũng nhịn không được kinh hãi mặc dù không có nhìn đến chiến đấu mới vừa rồi có thể tình cảnh trước mắt đủ để chứng minh hết thảy quét gặp bên trên tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc h u y ể n trong lòng tính ý càng sâu hai cái này s á c tinh quả nhiên đều tại hà lao bản chết rồi tóc hối cua ca đây chính là cấp trên của hắn bây giờ cũng chết tại nơi này nói ngắn gọn chung quanh vùng này đã ở vào c h ố n g không khu vực chính là trong lòng cái kia cố h ỏ a nhiệt mới khiến cho hắn rời đi lại trở về tôn phong hơi hơi cúi đầu t i ê n tĩnh nhìn lấy bò nằm trên đất nam tử trong lòng làm sao không biết ý nghĩ của hắn còn có ta còn có ta gặp hổ ca như thế nghe lời tôn tiểu thánh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt đến mức cú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã sớm sắc mặt tái nhuận vịn vách tường bắp chân đều đang run r u dậy ai bảo hắn mới ra cửa bao xương đối mặt cũng là tôn tiểu thánh kế tác tiểu thánh ra ra nhìn qua trong tầm mắt đi tới một đôi chân nhỏ nằm d ạ p trên mặt đất hổ ca lại là cùng kính túi đầu bên trên tô h ơ n gì, ngơ ngác nhìn hết thảy cậu ngữ có lời đàn ông dưới đầu gối là vàng có thể nàng nhìn ra được trước mắt hổ ca đối với tôn phong hai người đúng là phát đến đáy lòng cung kính muốn muốn cưỡng ép một người quỳ xuống cũng không khó khăn có thể để một người thành tín quỳ xuống cái kia sẽ không có dễ dàng như vậy đặc biệt là bây giờ thế kỷ hai mươi mốt ừng tôn phong đáp nhẹ một tiếng ôm tô hân di đi ra ngoài tôn tiểu thánh nhưng không biết những thứ này nhìn lấy rất cung kính hổ ca một mặt dương dương đắc ý chờ một chút ta xa xa ủ r ù mạ kỳ nạ rủ tổ cuối cùng thở phào ánh mắt thật cao nâng lên không nhìn bốn phía chạy đi lên hổ ca cũng không có động đợi nơi xa tiếng bước chân biến mất về sau mới chậm dãi đứng dậy t r ư ơ n g năm mươi lăm mua điện thoại di động đánh vương giả đi theo tôn phong tốc độ tô hân di ngơ ngác đi ra tựa hồ tình cảnh mới vừa rồi chỉ là một giấc ngộng nhưng lại như thế rõ ràng tôn phong chúng ta cứ như vậy rời đi được không tô hân di còn đang vì sự tình vừa rồi cảm thấy lo lắng tuy nhiên tôn tiểu thánh cái kia một đầu nhìn không rõ ràng nhưng chết người tuyệt đối không ít chuyện lớn như vậy trong nội tâm nàng thật vô cùng lo lắng tôn phong không cần lo lắng loại chuyện này có người sẽ xử lý tốt tôn phong lơ đễnh nói ra cái thế giới này cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy a n chơi chắc táng phong cảnh dưới vẫn là mạnh được yếu thua hắc á m thế giới tự nhiên có bọn họ hắc cám thế giới phát tắc mà lại tôn phong hiện tại cũng không phải lần đầu đi thôi điện thoại di động của ngươi hỏng ta mua cái đưa ngươi tôn phong nhìn lấy trước mắt ăn chơi chắc táng thành thị thật sâu nôn thở một hơi Tốt. đúng người trước kia tiền sẽ không đều l à như thế dễ trở về a tô hân di trong đầu chuyển một cái trong mắt nghi hoặc một buổi tối hai mươi triệu so đoạt tiền còn tới đến nhanh người cứ nói đi tôn phong hỏi ngược lại càng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn quan à n g h ừ gặp tôn phong không trả lời tô hân di mềm mại mũi hơi nhĩu một mặt bất mãn mụ mụ ta cũng muốn điện thoại di động bên trên tôn tiểu thánh nghe nói cũng là la lớn t ố t cũng mua cho ngươi cái nhìn trước mắt nhảy cấm không thôi tôn tiểu thánh tôn phong một mặt cưng triều ừ ừ ừ ta cũng có điện thoại di động ta muốn đánh vương giả ta muốn x o á t dốc hết r a âm tôn tiểu thánh tay nhỏ liền đập trên nhảy dưới tránh tuất không vui bên trên tôn phong sắc mặt s ư ơ n g sở nhất thời đầy trong đầu hát tuyến mua điện thoại di động chính là vì đánh vương giả x o á t dốc hết r a âm dùng dạy hư học sinh a bên cạnh tô hân di lắc đầu liên tục hai mắt nhìn từ trên xuống dưới tôn phong tôn phong sắc mặt một lúng túng khó xử tự nhiên biết đây đều là tôn tiểu thánh học hắn các ngươi không có việc gì đi ra quá tốt rồi bước ra cờ tờ vờ thời điểm đ ỗ n g nhiên bên cạnh vọt ra mấy đạo nhân ảnh mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua tôn phong mấy người chính là trước một bước mà ra lý thiên bọn người giờ phút này mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng mấy người bọn họ chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ ở chỗ này chờ mà lại vừa mới lờ mờ còn nghe được tiếng súng không nghĩ tới tôn phong còn thật còn sống đi ra tôn phong nhúng mày trong mắt lóe lên một tia không vui cũng không để ý tới lúc trước cờ tờ vờ bên trong tình cảnh cũng để cho tô hân di nhận rõ bọn họ muốn không phải vừa v ặ n tôn phong tại hậu quả nàng căn vốn liền không dám tưởng tượng bây giờ lần nữa nhìn qua cái này đã từng đồng học càng là p h ả n phất giống như người xa lạ đi theo tôn phong bên người c h ậ m rãi đi tới tôn phong không để ý tới bọn họ bên trên tôn tiểu thánh ưu dù m à kỳ nạ dù tô tự nhiên càng sẽ không để ý tới bọn họ cùng ở phía sau châu đầu ghé thai nói nhỏ không biết tại nói cái gì tôn phong mọi người đồng học một trận làm gì như thế diệp quân chạy nhanh đi lên mang theo trách cứ nói ra có chuyện gì liền nói ta bể bộn nhiều việc tôn phong hơi hơi quay đầu nhìn qua mặt mũi này bảng có chút xanh non thanh niên lạnh như băng nói Ngậy. mặt không thay đổi tôn phong để diệp quân sắc mặt cứng đờ lại là không biết hà giảng cũng không thể nói mọi người đồng học một trận tôn phong ngươi c h u y ể n cho chúng ta một chiêu nửa thức đi gặp hắn không nói lời nói hai mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn tôn phong cũng không quay đầu lại rời đi đối với những thứ này đồng học hắn cũng nhìn ra đến thật sự là quá thực tế tôn phong kỳ thật cũng không thể trách chúng ta cái kết nhưng đều là sống trong nghề chúng ta có thể có cái gì vương vân chạy tới một mặt bất đắc dĩ nói vậy các ngươi liền đem tô hân di một người lưu lại tôn phong lạnh lẽo lời nói truyền đến khoa trương mà nói v ư ơ n g vân trong lòng sợ hãi còn chưa nói xong trực tiếp cắm ở trong miệng bởi vì hắn theo tôn phong thanh âm bên trong nghe được một loại hàn ý lạnh lẽo đã giết người loại kia tôn phong cũng không để ý đến bọn hắn nữa hướng về cách đó không xa y nguyên đèn đuốc sáng t r ư n g cửa hàng lớn đi đến hân di ba gặp tôn phong không để ý tới v ư ơ n g vân đuổi kịp tô hân di có thể vừa mới mở miệng một bàn tay thì vung trên mặt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái tô hân di cất bước đuổi theo mẹ ta nói các ngươi muốn là lại cùng lên đến ta thì đánh nổ đầu của các ngươi gặp diệp quân mấy người còn muốn đuổi theo đến tôn tiểu thánh dôi ra nắm tay nhỏ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn mấy người thân hình không trung cứng đờ lại là cũng không dám nữa đuổi theo đáng giận cái này tôn phong làm sao tuyệt tình như thế mọi người dù sao đồng học một trận phát đạt thì không nhận người vương vân trong mắt tức giận hung hăng nhìn qua tôn phong bóng lưng rời đi còn có vừa mới tô hân di một bàn tay quả thực để hắn l ử a giận trong lòng đúng thiên ca hảo tâm mời hắn ăn cơm uống rượu thế mà bộ dáng như vậy quá phận diệp quân trong lòng cũng là bất mãn đứng bên cạnh lý thiên lại là không nói gì ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi xa hắn có thể quản lý mấy trăm người công ty tự nhiên không phải không còn gì khác lúc trước hắn một chút cũng xem thường tôn phong bây giờ mới phát hiện từ đầu đến cuối người ta căn bản liền không có để hắn vào trong mắt bọn họ tựa như một cái không ngừng têu gào chó điên có lẽ đối với nhất phương cái không vui liền có thể một bàn tay đem hắn đập chết vương vân các loại người ý nghĩ trong lòng làm sao không là ý nghĩ của hắn chỉ bất quá hắn ẩn giấu được sâu chút thôi khe khe thở dài quay người rời đi ai ai thiên ca tôn phong đại ca ta cũng m u ố n cái điện thoại nhìn lấy tôn tiểu thánh tràn đầy mừng rỡ chơi điện thoại di động ưu rủ m à kỳ nạ rủ tổ trong mắt cũng là hâm mộ t ố t tự chọn một cái điện thoại di động mà thôi tôn phong bây giờ thế nhưng là người giàu có tự nhiên không để trong mắt ư a c ả m ơn tôn phong đại ca ư dù mạ kỳ nạ rủ tô một tiếng reo hò ghé vào pha lê tủ trưng bày phía trên hai mắt nồng đậm vẻ tò mò cái này nhìn xem cái kia nhìn xem từng cái đều ưa thích một cái điện thoại di động mà thôi thật sự là đồ nhà quê bên cạnh ôm điện thoại di động thuần thục đùa bỡn tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua thoáng nhìn khinh thường nói ra cũng không hồi tưởng lúc trước cầm lấy tôn phong điện thoại di động một mặt thần kỳ bộ dáng sau đó lại đi tủ rượu tuyển mấy bình không tệ rượu văng đỏ mấy người liền về nhà mà đi ta nhà kia rất lớn thật không đi chỗ đó ở nhìn qua xuống xe tô hân di tôn phong nhẹ nói nói có thể hay không quá nhanh a tô hân di đứng tại ven đường túi đầu thanh âm so mô ức đều còn nhỏ người nói cái gì tôn phong trong mắt mê hoặc không khỏi hơi hơi tới gần nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong nương theo lấy yếu ớt mùi rượu theo tô hân di thân bên trên chuyển đến càng khiến người ta mê say h ừ chờ ngươi giải thích cho ta lại nói tô hân di mềm mại mặt đỏ lên nhìn qua tôn phong một tiếng giận dữ xoay người chạy hơi vàng dưới ánh đèn nàng mềm mại mặt nóng bỏng một mảnh hai tay che mặt chạy trầm đi lên tôn phong khỏe miệng c ư ờ i khẽ trong mắt lóe lên một tia dị dạng chi sắc thính lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay tự nhiên nghe rõ ràng tô hân di lời nói nạ dù tô ca ca chúng ta về nhà đánh vương giả đi vương giả là cái gì chơi rất vui trò chơi tuyệt đối không có chơi qua vừa mới trở lại trên xe tôn phong liền nghe đến tôn tiểu thánh thanh n â m hưng phấn sư phụ lái xe đi quét gặp bốn phía tình cảnh tôn phong cảm giác hắn tựa hồ còn kém một chiếc xe chương năm mươi sáu tiểu học sinh hai người tổ chơi vừa mới sáng tôn phong thì b ỏ lên liếc mắt vẫn còn ngủ say tôn tiểu thánh hai người tôn phong rón rén đi tới hậu hoa viên lúc trước luyện quyền nguyên nhân hắn thì dưỡng thành sáng sớm đánh quyền thói quen một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm buổi sáng không khí mới mẻ cũng thích hợp nhất hô hấp thổ nạp có thể nói là tốt nhất luyện quyền thời gian vong thượng học được quyền pháp bây giờ tôn phong đã là hạ bút thành văn luyện cái đi giờ tôn phong thì ra ngoài mua sớm một chút trở về thời điểm tôn tiểu thánh ưu rủ mạ k ý nạ rủ tổ hai người đã thức dậy chính ôm điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon hai người ngón tay tung bay thần s á c chuyên chú tôn phong thăm dò nhìn lại quả nhiên hai người đều tại đánh vương giả tôn tiểu thánh chọn là l ô ban số bảy ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ chơi lại là đạt ma l ô ban mọi người đều biết tân nhân thích nhất chơi anh hùng thao tác đơn giản khiêng thương thì bắn đạt ma liền cần tương đối cao thao tác mức độ bình thường người căn bản là c h ơ i không tới xem xét hai người chiến tích tiểu thánh gia gia một tám sáu trở thành h ỏ a ảnh nam nhân không mười một nhìn lấy hai người chiến tích tôn phong thật sự là xấu hổ có thể nhìn nét mặt của bọn hắn tựa hồ không có một chút vẻ tức giận hoàn toàn không có bởi vì bị ngược sát mà có từng điểm từng điểm phẫn nộ muốn là tôn phong chơi ra dạng này chiến tích sợ là khí điện thoại di động đều muốn ngã xem xét hai người màn hình quả nhiên khung chắt bên trong tất cả đều là từng dây đến đương nhiên đều là bọn họ đồng đội chọn được dạng này đồng đội sợ là khí phổi đều muốn nổ chơi thành dạng này còn không bằng treo máy được nạ dù tổ ca ca mau tới ra hỏa này bị ta đánh nhanh không có máu vui đầu h a m hở tiến lên tôn tiểu thánh đột nhiên sắc mặt đại hỷ tiếng hoan hô kêu sợ hãi chỉ thấy tiểu lỗ phi cơ chuyến thương manh liệt bán đối diện bị đắt kỷ định trụ mị ra mộ tổ trong nháy mắt đi một nửa huyết nhanh chạy tới đ ặ t ma không chút suy nghĩ trực tiếp một cái đại chiêu đi qua miễn cưỡng lưu lại một tia tí máu mị ra mộ tổ bị đá vào dưới tháp tiểu thánh còn có một chút huyết đừng để hắn chạy http c h ọ a nụ hạ thoải n ạ dù tổ gặp một chiêu đá mị ra mổ tổ đem gần một nửa lượng máu mắt trong mừng rỡ c u n g hống một tiếng cũng là đuổi theo tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ một cái thoáng hiện đi qua còn không đợi nổ súng mặt đất một đoá long quyển phong dâng lên đồng thời rơi xuống hai cái trực tiếp đã rơi vào đối phương tiểu kiều trong gió lốc đối diện mị ra m ổ t ổ nói câu đa tạ đưa tiễn thuận tay chém một đao trở về t h ừ a hứng mà đến hai người song song chết dưới tháp đáng tiếc kém một chút thì cạo chết hắn ư dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong mắt t i ế đ u ố i không có chút nào bởi vì hắn một chân mà có một chút hối hận tôn phong khẽ lắc đầu không dám nhìn tiếp nữa bực này thao tác khó trách sẽ có dạng này chiến tích chơi tốt hơn đến ăn điểm tâm được rồi mụ mụ tôn tiểu thánh không ngầm đầu đáp lại một tiếng vẫn là chuyên tâm nhìn lấy màn hình điện thoại di động ăn được sớm một chút về sau tôn tiểu thánh hai người vẫn như cũ ngồi s ổ m ở một bên chơi vương giả tôn phong lại là ấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ý chủ tôn phong danh tiếng bốn mươi lăm bao k h ỏ a hư không đã xác nhận nhiệm vụ tề thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác địa ngục tam đầu khuyển ủy thác đã hoàn thành nhiệm vụ khôi thái lang tham vọng mấy cái ngày danh tiếng chỉ tăng lên hai mươi hệ thống cha một chút nhìn có cái gì có thể xác nhận nhiệm vụ xin chờ một chút không có ý tứ chiếm lúc không thể xác nhận nhiệm vụ hệ thống băng lanh máy móc thanh â m chuyển đến tôn phong nướng mày chiếm lúc không có nhiệm vụ hiển nhiên là bởi vì danh tiếng không đủ nhưng đối với danh tiếng ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ tôn phong căn bản cũng không có biện pháp tăng trưởng mũi mũi chúng ta cùng đi đánh vương giả đi gặp tôn phong ngồi ở trên ghế s a lon khổ tư tôn tiểu thánh chạy tới lôi kéo tôn phong làm nũng nói tốt vừa vặn không có chuyện gì dứt khoát bồi hai người chơi một thanh quá tốt rồi ta mời n g ư ờ i tổ đội tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động mặt mũi tràn đầy hưng phấn lập tức đem tôn phong kéo vào tiểu thánh ngươi chơi tôn ngộ không đi nạ rủ tầu ngươi thì chơi trình g i o kim vừa tiến vào tuyển anh hùng cột tôn phong đề nghị trình g i o kim vốn là tạ lại thêm có thể nhanh chóng hồi máu kỹ năng hoàn toàn chính là cho nạ rủ tổ loại này l u n g tung sông người chuẩn bị đến mức tôn tiểu thánh vì sao tuyển tôn ngộ không hoàn toàn là bởi vì hắn xuất thân nguyên nhân không biết tuyển hầu tử về sau hội là thế nào tôn phong thì là tuyển tiểu tiểu trò chơi còn chưa bắt đầu tôn phong hai cái đội bạn ngay tại kênh thì thầm t ê u to thì hỏi tiểu học sinh có phục hay không ta lại là hai cái này tiểu học sinh hoàn toàn cũng là bi kịch trên lầu huynh đệ đồng bệnh tương liên lột bốn thanh ba thanh tổ đến bọn họ rất hiển nhiên bọn họ đều đem tôn tiểu thánh hai người trở thành tiểu học sinh mới vừa tiến vào trò chơi mấy người đối thủ thế mà cũng nhận biết tôn tiểu thánh hai người treo lên đánh đối diện năm đầu cầu ha ha thanh này ổn các huynh đệ treo đánh bọn hắn phong thiếu mỹ nam không tệ ổn nhìn lấy đối diện mấy người phát ra văn tự tôn phong trong lòng yên lặng giật mình điện thoại di động này mới hôm qua vừa mua tôn tiểu thánh hai người l ạ i danh thì như vậy như sấm bên thai đây là hô đến nghiêm trọng đến mức nào theo ta đi vừa mới đi vào trò chơi tôn phong đối với tôn tiểu thánh hai người nói hướng thẳng đến đối diện ra khu chạy tới thì hỏi tiểu học sinh có phục hay không huynh đệ hai đánh bảy hoàn toàn cũng là bi kịch ai muốn không phải treo máy trừ điểm ta thì cúp máy nguyên bản còn tưởng rằng tôn phong không biết tôn tiểu thánh hai người bây giờ gặp ba người cùng nhau hành động trong lòng càng là bị phẫn đối mặt đồng bạn chế nhạo tôn phong cũng không để bụng ba người vọt thẳng đến xuống đường đường sông trong bụi cỏ dưới tình huống bình thường đệ nhất đỏ đều là xạ thủ cầm xuống dùng lệ tất nhiên lấy c h ấ c lam đợi giã quái xuất hiện đi qua mười mấy giây về sau tôn phong ra lệnh một tiếng ba người nhanh chóng hướng về đối phương lam giã chạy đi trong màn hình không có vật gì nhưng tôn phong không có gấp nạ du t ổ nhảy đến cái kia trong cỏ trinh r ạ o kim một cái bay nhảy quả nhiên khải ở bên trong chém la m b ở i ba gặp đối thủ xuất hiện tôn tiểu thánh căn bản cũng không cần hắn bắt chuyện đi lên cũng là một vậy khải trực tiếp vương tha lam quái quay người một cái phi đ a o nhanh chân liền chạy tất cả mọi người mới nhất cấp cũng liền một cái kỹ năng đánh ba khẳng định là không thể nào tôn phong gặp này một đạo gió xoáy c u ố n qua khải c ư ỡ i mây đập gió bay ở không trung tôn tiểu thánh hai người gặp này tuy nhiên tốc độ chậm lại có thể vẫn là đuổi theo phía trên xoát xoát xoát đông đảo công kích t r ụ p xuống ba người c ù n g công tăng thêm lam bảy b ạ b ổ đao trong nháy mắt đưa ra một huyết phờ ợt bợ l ũ t h a n h âm v a n g rội để còn lại trong mắt mọi người giật mình ừ a nạ dù tổ tay mắt lanh lẹ cầm một huyết nhất thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn tôn phong một cái do suái cuốn đi lam bảy b ạ thuận lợi lên tới cấp hai đánh giết khải về sau ba người cũng không hề rời đi vẫn như cũ ẩn tại trong b ụ i cỏ tôn phong thấy rõ đối phương lên đường xạ thủ cùng phụ trợ ngay tại công tháp coi như trung lộ cùng ven đường đồng thời đến đây ba người cũng không sợ quả nhiên ven đường hạng vũ xa xa xem xét thì lui xuống tôn phong ngăn trở muốn muốn đuổi kịp đi nạ rủ tổ hai người tính đứng yên ở trong b ụ i cỏ quả nhiên một hồi thời gian tôn phong trông thấy phía trên dã quái hô hô thanh âm đi v ọ t ra b ụ i cỏ mấy người quả gặp khải ra sức chém dã quái không chờ hắn kịp phản ứng tôn phong lại là một cái gió xoáy ba người cùng nhau chém lung tung ám dạ người chết đến nhìn chằm chằm lão tử quả nhiên đối diện khải phẫn nộ người khác đều ba cấp hắn một cái dã ngoại đều không có đánh giết ngược lại đưa hai mệnh quá tuyệt vời tôn tiểu thánh hai trong mắt người hoan hỉ lần thứ nhất đánh hưng ơ phấn như thế tôn phong mỉm cười mang theo hai người nên ngang rời đi chương năm mươi bảy lão mụ đệ i n báo bắt đầu vẫn chưa tới hai phút đồng hồ cầm hai huyết có thể đem cái kia hai cái không ôm hy vọng đồng đội cấp cả kinh nhất thời nguyên một đám kích tình tứ s ạ nhiệt huyết sôi trào đấu trí đắt đỏ thì hỏi tiểu học sinh có phục hay không đậu phộng nguyên lai、like、là cao thủ hoàn toàn cũng là bi kịch t ố t giết chết bọn chúng mà địch nhân đối diện cũng phẫn nộ treo lên đánh đối diện năm đầu c ầ u khải ngươi cái bị người liền bắt hai lần đầu ngươi lớn lên trên mông sao phong thiếu mỹ nam đ o á n chừng lại là một cái tiểu học sinh ám dạ người chết đến cả nhà ngươi đều là đối diện đến là làm nhìn lấy toàn màn tôn phong không khỏi thật sâu cảm khái người trong nước tố chất thật là có đợi đề cao đặc biệt là hiện đại người trẻ tuổi hỏa khí đặc biệt lớn một chút một chút liền muốn nổ tung tôn phong còn nhớ rõ đoạn thời gian trước có cái nhỏ video đặc biệt lửa cho nên chuyện phát sinh tại một cỗ trên xe buýt một đứa bé dùng chân đá đằng sau trên châu ngồi thanh niên kết quả thanh niên kia trực tiếp một tay đem tiểu hài t ử vòng ngã trên mặt đất còn ra sức dùng chân đạp suy nghĩ một chút kính già yếu trẻ vốn là hoa hạ truyền thống phẩm chất tốt nhưng hôm nay thế đạo này ai không nói cũng được trông thấy ven đường hạng vũ chính đang ra sức công tháp tôn phong mang theo tôn tiểu thánh hai người lao thẳng tới đi xuống tôn tiểu thánh k h ô n g chế tôn nộ không dẫn đầu bản thân một gậy quất vào hạng vũ trên thân tôn phong không chút suy nghĩ k h ô n g chế tiểu k i ể u một cái gió xoáy đi qua chăm chú nhìn chăm chú điện thoại di động tôn phong b ỗ n nhiên màn hình n h o á một cái tiếp lấy đinh linh tiếng chuông văng lên vào đúng lúc này điện thoại tới quá không phải lúc tầm t h ư ơ n g điện thoại tôn phong tự nhiên là tiện tay hoa rơi dù sao hiện tại đại bộ phận không biết điện báo đều là để cử điện thoại không phải bảo hiểm cũng là cho vay hoặc là cũng là mua phòng ốc có thể nói là phiền phức vô cùng nhưng điện báo biểu hiện lại là lão mụ t i ể u phong đi lên không vừa mới kết nối đối diện thì chuyển đến thanh n âm quen thuộc lão mụ đều phơi nắng canh ba sớm liền dậy hôm nay cuối tuần ngươi đều lên tới sớm như thế đối diện hiển nhiên cực kỳ ngoài ý muốn tôn phong sắc mặt xứng sở không sau khi vào sở căn bản cũng không có thời gian làm việc khái niệm khó trách lão mụ hôm nay gọi điện thoại tới nắm giữ hệ thống về sau tôn phong cũng không giống như trước kia cơ bản trời vừa sáng thì đứng lên luyện quyền hiện tại thói quen không đồng dạng vậy là tốt rồi ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt tiền còn có đủ hay không hoa ăn thế nào ở bên ngoài không muốn thường xuyên ăn mì tôm ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật quả nhiên thế gian quan tâm nhất nữ nhân của hắn vẫn là lão mụ lão mụ biết ta đều người lớn như thế hội chiếu cố chính mình những vấn đề này đã là bình thường như ăn cơm cơ bản mỗi thông điện thoại đều nói phụ mẫu là rông dài một chút nhưng hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ quan tâm ngươi quan tâm ngươi mới có thể từng lần một căn dặn ngươi hy vọng ngươi qua được tốt bao nhiêu người đối người xa lạ có thể rất lễ phép lại đối thân nhân biểu hiện không kiên nhẫn tôn phong tự nhiên không có không kiên nhẫn vẫn như cũ chăm chú nghe đối diện lời nói cái gì đại nhân tại lão mụ trong mắt vĩnh viễn đều là trẻ con coi như ngươi kết hôn có tiểu hải tử ý nguyên vẫn còn con nít v â n g v â n g v â n g lão mụ nói không sai tôn phong hung hăng gật đầu mụ mụ mau tới gặp tôn phong vẫn còn đang đánh điện thoại tôn tiểu thánh ngừng đầu thúc giục nói x u ý t tôn phong phải dỗi tay ra ngăn lại tôn tiểu thánh lại nói tiếp cầm điện thoại di động đi ra bên ngoài nếu để cho lão mụ nghe được có cái tiểu hài tử hô hắn mụ mụ này làm sao đều giải thích không rõ ràng xưng hô đến là dễ nói mấu chốt là giải thích thế nào xuất hiện hài tử lúc này mới bao lâu không gặp hài tử đều lớn như vậy suy nghĩ một chút trong lòng liền đáng sợ lại nói ngươi cũng trưởng thành hôm trước ngươi tiểu di bên kia nói là có cái không tệ nữ hài ta giúp ngươi đem dễ số muốn đi qua lão mụ ta vừa mới chừng hai mươi ngươi đây cũng quá gấp a tôn phong lần thứ nhất đánh gãy mẹ lời nói một mặt bất đắc dĩ chỗ nào gấp cha ngươi ngươi lớn như vậy thời điểm đều đã có ngươi đối diện truyền đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thanh âm lão mụ cái này đều cái gì niên đại này làm sao có thể cùng đưa ra bình luận tôn phong s ạ mặt lại trong lòng thật sự là không lời có thể nói gấp cái gì lại không cho ngươi lập tức kết hôn trước tâm sự chứ sao nói cho ngươi a lão mụ đã trước nhìn qua tiểu cô nương thẳng tiêu chí tiểu thư khuê cắt đối diện truyền đến thanh âm hưng phấn giống như có lẽ đã đem cái kia nữ hải làm thành con dâu mẹ tôn phong cái này là thật không phản đối làm nửa ngày đây mới là gọi điện thoại tới chuyện chủ yếu đừng nói mẹ gấp trước kia đến trường ta q u ả n ngươi đó là việc học làm trọng hiện tại ngươi đều tốt nghiệp còn không có nói bạn gái cũng không thể trách mẹ ai nói ta không có nói bạn gái tôn phong xuất khẩu thì phản bác ngươi có bạn gái n g ư ơ i ở nơi nào lớn bao nhiêu cái gì thời điểm mang về thăm nhà một chút đối diện xứng sở tiếp theo chính là thanh em hương phấn chuyển đến lão mụ mới vừa và nói ngươi đây cũng quá gấp đi mọi chuyện còn chưa ra gì đây tôn phong sắc mặt bất đắc dĩ được được được vậy chính ngươi nhìn lấy làm bất quá ảnh t r ụ ngươi phát trước mẹ h ẹ chặt phía trên để ta xem một chút tôn phong rất rõ ràng nghe được đối diện thanh em vui sướng tôn phong vốn là thuận miệng ứng phó cái này trận tròn mắt đi nơi nào tìm ảnh t r ụ gửi tới tô h ơ n gì? hai người có thể còn chưa có xác định quan hệ a hiện tại gửi tới nhiều không tốt ta c ú p trước ảnh chụp nhanh điểm phát tới nói xong đối diện liền cúp điện thoại lưu lại đứng ở tại chỗ trong lòng bất đắc dĩ tôn phong điện thoại quay điệu tôn phong mắt liếc chiến cục đã đẩy đến chỉ còn thủy tinh hai cái đội bạn đã tại trong kinh nói chuyện chửi h ầm lên tôn tiểu thánh cùng ụ rủ m à kỳ nạ rủ tổ hai người ý nguyên chơi quên cả trời đất tôn phong cũng không tâm tư đang chơi trực tiếp lui đi ra trong lòng xẹt qua một chút do dự tố nhân quả nhiên là không thể nói nói láo một cái nói láo cần mười cái nói láo đi c h ọ n hân di chỉ có thể hy sinh ngươi tôn phong nhẹ nhàng thở dài ấn mở tô hân di bằng hữu vọng tìm một chương một chút nghiêng người ảnh chụp phát tới ảnh chụp vừa mới gửi tới không có vài giây đồng hồ len keng tin tức thì hồi đi qua ồ đây không phải tô ra nữ hoa tử sao nhìn trên màn ảnh biểu hiện kiểu chữ tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt vẻ kinh ngạc lão mụ thế mà nhận biết tô hơn gì, cái này lúng túng ta nhớ được nàng là người cao trung đồng học tới thành thật khai báo các ngươi là lúc nào tại kết giao mới nói không thể nói nói láo hiện tại tốt tôn phong căn bản là không có cách nào nói tiếp mẹ mới kết giao không bao lâu tôn phong đành phải kiên trì phát tới hào t i ể u tử có một bộ đối diện trả lời một câu lời nói trả lại cho một cái to lớn tán nguyên bản chờ lấy đối diện tìm kiếm ngọn nguồn nào biết đợi vài phút vậy mà không tiếp t ụ chương đáp lời. Len lòng vừa mới Ken. Trong n vừa ẹ n năm mươi tám mua xe tin tức không phải lão mụ hồi phục mà chính là tô hân di gửi tới không có văn tự chỉ có một chương ảnh t r ụ màn hình đó là h ẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép lão mụ hân di đang làm gì tô hân di a di hôm nay nghỉ ngơi mới vừa dậy lão mụ làm sao muộn như vậy lên không nên ngủ quá trễ muốn ăn điểm tâm không phải vậy đối dạ dày không tốt lão mụ nhà chúng ta tiểu phong tính khí có chút bướng b ỉ n h tố nhân cũng quá ngay thẳng không đa nghi cơ sở t h i ệ t lương người cũng rất trói lọi ảnh chụp màn hình nội dung chỉ những thứ này nói chuyện phiếm nội dung nhìn hai người thật nhận biết khả năng còn tán gâu qua ngày len keng đến cùng chuyện gì xảy ra tô hân di hồi phục cũng phối hợp một cái to lớn b ư c h ỏ a biểu lộ tượng nữ thần tự do đụng vào tháp phèo tôn phong cầm điện thoại di động ngẩn người tại chỗ u i u i u i n g ư ơ i cái tên này đến cùng nói cái gì mẹ ngươi vẫn chờ ta đáp lời đâu gặp tôn phong thật lâu không có trả lời tô hân di lại phát cái tin tức tới lời nói bên trong ý tứ một chút phỏng đoán thì nhưng có biết thâm ý đây mới là để tô hân di nghi ngờ địa phương tôn phong cái này xấu hổ a quả nhiên tố nhân là không thể nói dối bất quá nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu tôn phong đùng đùng không dứt đánh một trận chữ liền phát đi qua mẹ ta giới thiệu cho ta bạn gái ta nói ta đã có sau đó cứ như vậy đi sau cùng phát một cái vẻ mặt bất đắc dĩ ai biết hai người bọn họ vậy mà nhận biết h ừ ngươi thế mà bắt ta làm bia đỡ đạn đại khái đợi một phút tô hân di mới trở về tin tức tới sau đó liền không có sau đó nhìn qua trên màn hình câu chữ tôn phong làm sao cảm giác tô hân di có loại dương dương đắc ý cảm giác đợi nửa ngày lão mụ trở về cái tin tức tới thiểu phong có thời gian nhiều bồi bồi hơn di cái này tốt không cần nghĩ cũng biết hai người đang làm gì trả lời một câu biết về sau tôn phong lập tức cấp tô hân di phát tin tức đi qua uy ngươi đến cùng cùng ta mẹ nói cái gì h ừ ngươi dự định làm sao cảm tạ ta tô hân di không có trả lời hỏi ngược lại mời ngươi ăn cơm có đi hay không tôn phong do dự một chút đánh chữ phát tới không đi hiện tại như vậy nóng ta sợ giám đơn e n Hân người Tô trực tiếp cự tuyệt. Kêu buổi tối Di buổi mời cự Kêu nhau, m xem già, phim, h n giản gì g khác. Tốt. Đơn i sáng tỏ ha ha ha ta có năm cái đầu người thu hồi điện thoại di động lắc đầu đi tới tôn p h o n g chỉ nghe thấy tôn tiểu thánh hưng phấn hét to một tiếng hừ hừ còn không phải ta nhục thuẫn hấp dẫn hỏa lực bên cạnh nạ rủ tổ cũng là trong mắt tự hào tựa hồ ở trong g a m e rốt cuộc tìm được cảm giác thành cựu ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài các ngươi muốn hay không theo quét gặp túi đầu p h â n chiến hai người tôn phong nhẹ nói nói tôn tiểu thánh hai người nhìn nhau nhìn một cái quét mắt màn hình điện thoại di động cùng kêu lên nói ra chờ chúng ta đánh x o n g thanh này tôn phong giỏ xét tiến lên nhìn qua hai người chiến tích lắc đầu liên tục bất quá so với lúc trước lại là tiến rất xa tôn tiểu thánh năm sáu một dù mạ kỳ nạ r ù tổ thì là một ba mười hai người có thể đánh thành dạng này cũng coi là có chút tiến bộ sau cùng đương nhiên vẫn là hai người thua đi trước làm hai tấm thẻ điện thoại dù sao cấp tôn tiểu thánh hai người mua điện thoại di động không chỉ là vì trong nhà liên tiếp vạn h ịp ý chơi game vẫn là muốn cứ gọi điện thoại mụ mụ chúng ta bây giờ đi đâu một tay một cái cạ rẽ mẹn tôn tiểu thánh cùng ở phía sau mặt mũi tràn đầy cao hưng nói có cạ rẽ mẹn ăn tôn tiểu thánh thì rất vui vẻ đi mua cái xe trời nóng như vậy cũng không phải ai cũng giống tôn tiểu thánh đồng dạng không có chút nào phát giác tôn phong sớm đã làm mồ hôi đ ồ n g địa tô hân di không ra cũng không phải là không có đạo lý trời nóng như vậy l i ề n hắn đều muốn ổ tại điều hòa không khí xuống không có một chiếc xe thật sự là một chuyện chuyện phiền phức ừ ừ ừ ta cũng muốn một chiếc xe tôn tiểu thánh quét gặp bốn phía nguyên một đám chạy như bay xe hơi hương phấn nói ngươi nhỏ như vậy không thể mở xe tôn phong liếc mắt bên cạnh nhảy cấm tôn tiểu thánh thật thà thật thà dạy bảo a tôn tiểu thánh một mặt thất vọng đối với tôn phong hắn vẫn là vô cùng nghe theo đến mức tôn phong hắn bằng lái tại lên đại học thời điểm liền đã học xong. tuy nhiên chỉ có tại học thời điểm mở một đoạn thời gian bất quá hoàn toàn không lo lắng hắn nhưng là rất có tự tin kim lăng là cái đại thành thị bốn s cửa hàng tự nhiên không ít cấp cao xe hơi rất nhiều bất quá tôn phong lại là độc t ì n h tại post trở cày ẹn xuyên xe đua lốp xe khoa trương đại thép vòng hỏa hương cặp tăng tốc có thể so với xe đua nhất là vận động hình thoát khí không chế mà lại v ẻ ngoài thời thượng sống động tổng thể đường cong tương đối hoàn chỉnh trôi chạy lại vận động khí tức khá đậm tổng thể cao lớn uy vũ trước mặt nhìn qua rất có khí thế nội bộ không gian lớn hơn mà lại đồ vật bên trong chế tắc cũng so với vì tinh tế phối trí đầy đủ vẫn là toàn cảnh cửa sổ mái nhà còn có cũng là cần số khá là rõ ràng hộp số tương đối trôi chạy mà lại động lực cũng không tệ hệ số an toàn cũng rất tốt có lẽ là trước kia tôn phong liền muốn có một cỗ pot c h ở c ậ y ẻn không đến hai triệu tất cả trình tự một giờ liền giúp tôn phong toàn chuẩn bị xong tại bốn s nhân viên cửa hàng ánh mắt hâm mộ bên trong tôn phong trực tiếp đem xe lái đi hoa、wow. quá lợi hại nếu có thể làm một cỗ hồi một diệp về sau đi đường lại cũng không sợ u dù mạ kỳ nạ d ủ tô nằm sấp trong xe hai mắt tản ra nồng đậm tinh quang bên trên tôn tiểu thánh c ũ nếu g thường taxi làm sao có thể cùng mấy triệu xe sang trọng trong cùng. Nghe sau lưng ngủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lời nói, tôn phong là làm là lời lại. Làm mà bắt Bình thoải taxi, thể triệu tự tổ tôn mặt chéo chân, có chịu c hai phía sánh, nhiên h sao so sau. sau mái nói, i nằm nằm nạ mấy sạm ở ở xe đó dễ vô kỳ c cũng được. xe hơi ảnh, nghĩ tôi lại ảnh, nạ rủ tổ nạ n rủ ra ế như biết rõ máy bay đại pháo còn không đều muốn làm trở về gần có thời gian nửa năm không có lái xe có thể cầm tay lái phía trên thời điểm tôn phong lại cảm giác vô cùng thuần t h ụ Không m ộ thư lát t nữa ờ i gian, tôn phong lái xe liền trở về biệt thự. Tôn tiểu phong phong tôn Tôn thánh tôn đánh trở thự. một mực hô hào xe về v mực ơ n g giả, có thư ể từ khi thu khi hoạch đ ợ được c cái Có cái chơi còn chút hệ thống về sau, hán đối với mấy cái này thật sự là hứng thú không thời không thật đánh kiện tốt. tốt một t đối này này gian, bằng quyền, game về với sau, sự mấy là ậ phục t ể d phục bơi cái lặn tôn phong bàn giao tôn tiểu thánh hai người thật tốt đợi trong nhà không cần loạn đi thì lái xe tiếp tô hơn gì đi tiểu h à i tử quả nhiên là ưa thích chơi game liền xem như tôn ngộ không nhi tử y nguyên cũng vô pháp cải biến hai người một tiếng đắp nhẹ đối với đầu ngồi ở trên ghế salon liền tôn phong khi nào thì đi cũng không biết lần này đi bất quá mười mấy phút lộ trình tôn phong mở ra post chờ đứng tại ven đường tuy nhiên bây giờ xe sang trọng đông đảo nhưng vẫn là có không ít người chú mục mà đến đinh linh linh điện thoại văng lên là tô hơn gì đánh tới uy ta xuống làm sao không gặp ngươi tôn phong đầu dò ra ngoài cửa sổ liếc mắt liền thấy được nơi xa đứng tại bên đường tô hân di nơi này tôn phong phất phất tay la lớn trong mắt mê hoặc tô hân di hai mắt tụ họp một chút thì trông thấy nảy bá khí bót trở c ậ y ẻn chương năm mươi chín người nào đái dầm tô hân di tết tóc đôi u ngựa biện trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã rõ ràng đi qua chăm chú cách ăn mặc một thân màu trắng áo thun hạ thân p h o n dài rộng rãi quần thể thao lộ ra hoạt bát tràn đầy tinh thần phân chấn thật sự là một cái hiểu được hưởng thụ người quét gặp trong xe hảo hoa sửa sang tô hân di mang theo vị chúa nói ở biệt thự lái xe sang trọng bao nhiêu tuổi trẻ người tha thiết ước mơ sự tình tôn phong bất quá chừng hai mươi lại nhưng đã làm đến nói trở lại cái kia hai mươi triệu còn có một nửa là bồi điện thoại di động của nàng tiền bị tôn phong lấy đi trong nội tâm nàng cũng không có khúc mắc dù sao không có tôn phong lúc đó cũng không biết sẽ phát sinh cái gì người cũng có thể tôn phong có ý riêng nói ừ chờ ngươi nghĩ kỹ giải thích thế nào chuyện kia lại nói tô hân di nhẹ nhàng ngẩng cái đầu nhỏ mang theo mềm mại cả giận nói đều đi qua đã lâu như vậy y nguyên còn canh cánh trong lòng nữ nhân có lúc quả nhiên là một loại trí nhớ tốt sinh vật người cái tên này tôn phong mang theo bất đắc dĩ đầu nhẹ nhàng lay động phát động xe hơi mở ra ngoài kỳ thật hắn biết tô hân di trong lòng đã tin tưởng hắn chờ chỉ là một cái giải thích hợp lý tô hân di cái đầu nhỏ dương lên khoe miệng nụ cười như có như không b ì n h bình, bình đạm đạm yên lặng một bộ phim không có phát sinh cái gì nhưng quan hệ của hai người lại là thân mật không ít ồ hai người này làm sao liền dậy tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt hai tay sờ một cái thế mà không có phát hiện tôn tiểu thánh hai người nhìn xuống thời gian cũng mới sáu giờ t r u n g vừa muốn đứng lên tôn phong đột nhiên sắc mặt n g h i hoặc h ắ n vậy mà cảm giác dưới chân rét lạnh rét lạnh không phải mở điều hòa cái chủng loại kia lạnh mà là một loại ẩm ư ớ p ngượng ngùng cảm giác xoay người mà lên tôn phong lấy tay sờ một cái nhất thời đầy trong đầu hát tuyến chỉ thấy bên phải trên giường đơn ước một mảng lớn đái dầm nhìn cái này ngủ vị trí tám chín phần mười cũng là tôn tiểu thánh làm khó trách dậy sớm như vậy xem bộ dáng là phát hiện tại họ. tiểu gia họa tiểu ra hỏa tôn phong đứng lên hướng ra ngoài hô không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh ăn mặc chỉnh tề chạy vào tay phải cầm điện thoại di động mụ mụ ngươi gọi ta chuyện gì còn không mang theo tôn phong nói chuyện tôn tiểu thánh nói tiếp mụ mụ ngươi hôm nay không có bảo bảo dậy sớm trong cặp mắt tràn đầy vui vẻ t h ầ n sắc tôn phong ngồi sổn người xuống nhìn liếc trong mắt trận chừng lên tôn tiểu thánh ôn nu nói tối hôm qua là không phải làm chuyện xấu a tiểu thánh ngon nhất tiểu thánh sẽ không làm chuyện xấu tôn tiểu thánh mắt liếc điện thoại di động nghiêm túc nói ngươi không có đái dầm không có không có bảo bảo đã lớn lên làm sao có thể sẽ đái dầm tôn tiểu thánh liên tục khoác tay một bộ không có khả năng phát sinh sự t ì n h dáng vẻ nhìn vẻ mặt tự nhiên tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng khẽ giật mình chẳng lẽ là kêu người làm dù sao đối với hai người này tư thế ngủ tôn phong tại quá là rõ ràng hai mét lớn ở giường mỗi một chỗ đều có thể là bọn họ tỉnh lại địa phương nạ du tô tôn phong không khỏi hướng đại sành hô hơi hơi ngầm đầu tôn phong phát hiện tôn tiểu thánh ánh mắt đào lia liệm trông thấy cảnh này tôn phong trong lòng đã sáng tỏ coi như không phải hắn tôn tiểu thánh khẳng định cũng là biết tôn phong đại ca ngươi gọi ta chuyện gì ôm điện thoại di động chạy và ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng không ngẩng đầu lên đáp ngươi tối hôm qua là không phải đái dầm rồi nói đùa cái gì ta nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân sao có thể làm đái dầm loại này thai nạn xấu hổ vốn là túi đầu chuyên tâm đánh vương giả ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ một tay nắm chặt điện thoại di động lớn tiếng thì thầm nói tựa hồ bị tôn phong hiểu lầm vô cùng tức giận nạ dù tô đáp án tại trong dự liệu của hắn liền xem như hắn đái dầm khẳng định cũng sẽ không thừa nhận không phải tiểu thánh cũng không phải nạ du tổ đó là ai nước tiểu dường nhìn qua nhu thuận đứng ở trước mắt tôn tiểu thánh tôn phong kỳ quay nói ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên cao giọng nói ra có thể là tiểu hắc huyền làm mụ mụ ta đi đem hắn bắt tới ừng tôn phong đầy trong đầu h ắ t tuyến tiểu hắc huyền lại sẽ không nói chuyện tôn tiểu thánh chiêu này còn thật lợi hại nhìn qua c h ứ n g trạc đàng hoàng tôn tiểu thánh tôn phong đang muốn đánh hắn tiểu h á c khuyển đều nhanh thành tôn tiểu thánh chuyên nghiệp bị hắt nổi tiểu h á c khuyển đều ngủ tại trên mặt đất làm sao lại nước tiểu đến trên giường đến ừ khả năng nó cảm thấy trên giường chơi vui mới chạy tới nước tiểu gặp tôn phong ánh mắt trông lại tôn tiểu thánh tay nhỏ huy động liên tục một đôi mắt to ù ngục ù ngục n g chuyển chơi vui tiểu h á c khuyển bao nhiêu lần muốn phải chạy đến trên giường tới chơi còn không phải bị ngươi một bàn tay đập đi xuống hiện tại toàn bộ trong nhà nó thì trên giường không dám đi tiểu hai tử cũng không thể nói nói láo a nhanh thành thật khai báo tôn tiểu thánh đầu g i a o động cùng c h ố n g lúc lắc một dạng bên trên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại là đầu thật cao ngẩng một mặt vẻ mặt khinh bỉ hai người liền vương giả cũng không đánh cứ như vậy lẳng lặng nhìn tôn phong cái này tôn phong thì không dễ làm hai người đều không thừa nhận xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn tôn phong thầm nghĩ nói hắn túi đầu chầm tư đột nhiên trong mắt một tia sáng hiện lên lập tức ngồi s ổ n người xuống tay phải nhẹ nhàng co lại một kiện ấn đầy hầu tử quần ngủ bị tôn phong theo dưới giường rút ra tiểu thánh nhìn qua quần vượt ở giữa cái kia rõ ràng ầm ớt một khối ánh mắt lẳng lặng nhìn qua tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh cái này không phản đối túi đầu một bộ làm sai sự tình dáng vẻ lôi ra tôn tiểu thánh quần ngủ tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện gầm giường còn có một cái góc viền hán thuận tay co lại lại là một cái quần vẫn là tôn tiểu thánh sờ lên chỉ có ẩ m ư ớ t cảm giác xem ra không phải đem qua nước tiểu ra hỏa này sẽ không đái dầm liền đem quần hướng gầm giường ném một cái a trong mắt kinh hãi tôn phong lập tức ngồi sổn người xuống còn tốt bên trong không có tiểu thánh cái này giải thích thế nào tôn phong dương lên trong tay hai cái quần đối với tôn tiểu thánh nói ra bên trên nạ rủ tổ hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ cùng ta không có đóng dáng vẻ tôn phong thầm nghĩ trong lòng liền biết nạ rủ tổ khẳng định là bị tôn tiểu thánh thu mua mụ mụ ta sai rồi ta nằm mơ mơ tới mắt tiểu có thể ta đã đi ra ngoài tỉnh lại quần liền đã ướt tôn tiểu thánh túi đầu làm bộ đáng thương nói ra mụ mụ không là để cho ngươi biết tiểu hai tử không thể nói nói láo ả ngươi còn để nạ rủ tổ ca ca cùng một chỗ lửa gạt mụ mụ tôn phong đem quần đ ể ở một bên hai tay nhẹ nhàng ôm tôn tiểu thánh nói ra tiểu thánh về sau cũng không dám nữa tôn tiểu thánh chừng lấy đỏ rừng rực mắt to nhu thuận nhìn lấy tôn phong ân về sau đái dầm làm sao bây giờ yên tâm tiểu thánh về sau sẽ không đái dầm tôn tiểu thánh túi đầu nghiêm túc làm lấy cam đoan tôn phong mới không tin hắn ôn nhu nói về sau đái dầm nhớ đến nói cho mụ mụ quần cũng không thể ném ở gầm rừng dưới biết không có Tốt. ngầm đầu thấy tôn phong vậy mà cho phép hắn đái dầm tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi mau đưa quần cầm tới phòng vệ sinh đi nhìn qua tôn tiểu thánh tôn phong ôn nhu nói Tốt. tôn tiểu thánh tiếp nhận tôn phong trong tay quần chạy đi như bay ra ngoài chương sáu mươi rút wifi thời gian lại về tới ban đầu trạng thái tôn phong mỗi ngày kiện tập thể dục du bơi lội đánh một chút quyền thời gian nhàn hạ cùng tô hân di tâm sự sinh hoạt được không xa rợn theo thời gian trôi qua tôn phong rõ ràng cảm giác hắn lực lượng của thân thể cường đại rất nhiều trong đình viện băng ghế đá tôn phong đều có thể một tay d ơ lên nguyên bản vóng thượng học được quyền pháp bây giờ đều đánh hổ hổ sinh phong uy lực bất phàm mụ mụ ta đã lớn lên trong t v đều nói tiểu hài tử trưởng thành liền muốn một người ngủ ta hiện tại có thể đơn độc ngủ một đêm phía trên tôn tiểu thánh đối với tôn phong nhu thuận nói ra một mặt hiểu chuyện bộ dáng tôn phong đặt mông ngồi dậy hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh ngươi không đái dầm rồi tiểu gia hòa này kỳ thật vẫn là rất hiểu chuyện bất quá đái dầm mà bệnh luôn không đổi được trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều muốn đến một lần căn bản thì không nhín được tôn phong nói bao nhiêu lần vẫn là trước sau như một dù sao mỗi lần tiểu xong giường ngoan ngoan đem quần ngủ thoát tại phòng vệ sinh tôn tiểu thánh cũng đã thành thói quen mụ mụ ta sẽ cố gắng làm đến không đái dầm tôn tiểu thánh n u thuận đứng đấy một mặt tự tin nói t ố t nạ dù tổ ngươi cũng muốn đi sao nhìn lấy bên cạnh ôm bụng buồn cười ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ t ô n phong hỏi tiếp ân ta nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân tự nhiên muốn đơn độc ngủ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ tiểu nắm chắc quả đấm lớn tiếng nói nhặt con mắt màu xanh lam bên trong tản ra không hiểu thần quang được vậy các ngươi thì ngủ ở sát vách chúng ta không liên quan có chuyện gì có thể tới gọi ta tôn phong nhẹ nói nói nhà lớn như vậy đừng nói một người ngủ một gian một người ngủ ba gian cũng không có vấn đề gì tiểu hai tử trưởng thành s á t thực muốn c á c h ra ngủ dạng này có trợ giúp bọn họ tính cách tạo thành để bọn hắn về sau không quá ỷ lại phụ mẫu ừ mừng mụ mụ ngủ ngon tôn phong đại ca ngủ ngon hai người mặc đ ồ ngủ một mặt nhu thuận nhìn qua tôn phong Ừm, ngủ ngon tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tôn tiểu thánh hai người đi sát vách ngủ chính hợp tâm ý của hắn luôn đái dầm muốn là ngày nào nước tiểu ở trên người hắn tôn phong thì phiền muộn dùng di động nhìn hội tin tức tôn phong đi ngủ trong mơ mơ màng màng tôn phong tựa hầu nghe đến thanh âm trong nháy mắt trong đầu thanh tỉnh hắn xoay người mà lên k h í tức bình ổn hướng về ngoài phòng ngủ đi đến bốn phía tối như mực một mảnh t i ê n tính không có động tính chút nào ngược lại là ghé vào nơi hẻo lánh tiểu hắc h u y ể n tựa hầu nghe đến tôn phong động tác nhỏ khẽ nâng lên đầu chờ phát hiện giờ là tôn phong lúc ngáp một cái lại lần nữa ghé vào góc tường tôn phong mặc đầu ngủ đi một vòng sau cùng tại tôn tiểu thánh trong phòng nghe được thanh â m yêu ớt nhẹ nhàng mở cửa phòng bên trong một mảnh đen k ị t tôn phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra nhưng tại tôn phong vừa mới quay người rời đi trong n g á y mắt hắn lờ mờ trông thấy trong chăn yêu ớt chùm sáng bán ra cẩn thận nhìn lại tôn phong mới phát hiện chăn trên giường có chút khác thường bất quá ngủ một đứa bé thế mà phồng đến thật cao tôn phong ven chăn lên chỉ thấy tôn tiểu thánh cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người ôm điện thoại di động tránh trong chăn đánh vướng giả ai nha đột nhiên biến hóa để ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong mắt kinh hãi điện thoại di động trực tiếp ném một cái thuận thế nằm ở trên giường bên cạnh tôn tiểu thánh tự nhiên có học có dạng nằm ở trên giường càng là phát ra tiếng l ầ m b ầ m hai cái trắng non nả tay nhỏ còn đơn giản là tùy ý xoa xoa cái mũi hơi hơi trở mình ôm lấy chăn mềm ngủ người không biết còn thật cho là bọn họ đang say ngủ bên trong nhìn lấy hai người không ngừng run run lông mi tôn phong hiện tại thật rất muốn đánh bọn họ nhìn xuống đồng hồ đã một giờ sáng nhiều mỗi ngày ở nhà chơi game còn chưa đủ buổi tối còn muốn thức đêm chơi khó trách nói muốn một người ngủ nguyên lai là muốn trộm trộm tránh trong phòng đánh vương giả ai tôn phong nhẹ nhàng thở dài đem điện thoại của hai người nhốt cấp hai người đắp kín m i ệ n g chậm d ã i đi ra ngoài đêm hôm khuya khoát cũng không muốn đánh bọn họ lập tức đi đến đại sảnh đem wifi lỗ hai mèo cấp rút thật lâu yên tĩnh trong phòng tôn tiểu thánh mở to mắt thân thể không động một đôi linh động mắt to hướng về trong phòng l n thu chờ phát hiện không có bóng người về sau tôn tiểu thánh thấp giọng nói ra nạ rủ tô ca ca mụ mụ giống như đi nhanh điểm nhanh điểm không phải vậy phải thua nạ dù tổ xoay người mà lên liền muốn cầm điện thoại di động lên c h ờ một chút tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ thân hình chậm dãi hướng về cửa đi đến cái đầu nhỏ hướng về tôn phong gian phòng nhìn một cái tiếp lấy rón rén đi trở về nhẹ nhàng đóng cửa lại còn khóa trái mụ mụ trở về phòng tôn tiểu thánh trong mắt kinh hỉ hai người chạy như bay mà lên đồng thời đưa điện thoại di động cầm lấy ấn mở vương giả vinh diệu hai người đợi nửa ngày chỉ thấy trên màn hình một vòng tròn không ngừng tại truyền làm sao chấm như vậy nạ dù tổ ca ca ngươi tiến vào không tôn tiểu thánh trong mắt vội vàng nhìn lấy cái kia không ngừng lặp lại kết nối nhắc nhở một mặt không kiên nhẫn ta cũng vào không được ca chuyện gì xảy ra tôn tiểu thánh không hiểu u dù mạ kỳ nạ dù tổ tự nhiên càng không hiểu hai người ngơ ngác ngồi ở trên giường gấp đến độ bức thai gãi quai hàm tiểu thánh ta nhìn là không vào được trước tiên ngủ đi đợi hơn mười phút chống đỡ cái cằm ngồi ở trên giường nạ dù tổ mắt buồn ngủ mễ tây nhìn qua đặt ở bên chân điện thoại di động gặp tôn tiểu thánh không có phản ứng nạ dù t ô nhẹ nhàng đẩy tôn tiểu thánh thuận thế ngã xuống thế mà đã ngủ thiếp đi aha liền ngủ mất rồi nạ dù t ô một tiếng kinh hô ngáp một cái cũng là tứ chi tám ngựa nằm xuống hai người cứ như vậy nằm ở trên giường ngủ hôm sau nạ dù t ô ca ca đây là có chuyện gì thế mà còn vào không được tôn tiểu thánh nhìn điện thoại di động lên không đoạn xung quanh màn hình Đều hai ậ n không thể đ ư đ ệ người thoại di đ ộ n đập. đại đợi đi, điện động đ tập phải phong phong, Ta thế, tôn tô mắt tôn Rất thể, lát thể ta thoại Tôn Tiểu Thánh hay ca xa nữa cũng có cho. liếc có dục chúng cầm không Nạ nơi luyện quyền phong, nhẹ nói nói. hắn nhìn di là làm mụ mụ xem. dù a Hai điện động thoại di, động thoại di động hồi, nói nói. nhẹ n thu Tốt. g ư hợp mưu về sau biết chơi không được trò chơi thì nhàm chán ngồi ở trên ghế s a lon xem tv i i tôn phong nhìn qua nơi xa ngồi s ổ m ở một bên châu đầu ghé thai tôn tiểu thánh hai người cười thầm trong lòng may mắn lúc trước cấp hai người làm thẻ điện thoại thời điểm không có cho bọn hắn khai thông lưu lượng không phải vậy còn thật không có biện pháp rút wifi xem bọn hắn chơi như thế nào mặc áo ba lỗ lại bắt đầu một ngày tập thể dục nhanh điểm nhanh điểm gặp tôn phong đi phòng tập thể dục nạ rủ tổ gấp giọng nói ra hai người chạy chấm đi qua tôn tiểu thánh lập tức cầm lấy tôn phong điện thoại di động một chuỗi mật mã đi qua thuận lợi giải bình phong dù sao lúc trước hắn nhưng là không ít cầm tôn phong điện thoại di động đánh vương giả đã sớm nào ngờ c h ư ợ ấn mở trên điện thoại di động vương giả vinh d i ệ u trước mắt thì tiến vào quả nhiên là mụ mụ dở trò quỷ tôn tiểu thánh trong miệng kinh hô phảng phất phát hiện tân đại lục vậy làm sao bây giờ kêu trong mắt người h à o sắc rất hiển nhiên là bởi vì bọn hắn tối hôm qua vụn trộm tránh trong c h ă n chơi game nguyên nhân ta có biện pháp cầm điện thoại di động tôn tiểu thánh trầm tư một chút tiếng hoan hô nói ra chương sáu mươi mốt đọ sức ngươi hội làm U dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong mắt giật mình hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh sẽ không tôn tiểu thánh trả lời rất thẳng thắn a kêu s á c mặt người cổ quái đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ lấy tôn tiểu thánh c á i chán ngươi làm gì tôn tiểu thánh một thanh đánh rất kêu bàn tay người trong tivi đều nói nói láo rất có thể là não tử cháy hỏng ta nhìn ngươi có hay không phát suốt nạ dù tô lấy tay trà sát cái bụng cười h ắ t h ắ t nói ngươi thật n ố c trong tivi đều là lừa gạt ba tuổi tiểu hải tử ngươi cái này đều tin cầm di động tôn tiểu thánh nhỏ khẽ nâng lên đầu đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua nạ dù tô ngươi không phải liền là ba tuổi tiểu hải tử nạ dù tô hơi bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm nói cái gì ngươi còn dám nói ta nước tiểu chuyện cái giường đừng trách ta không k h á c h khí nói đến tiểu hải tử tôn tiểu thánh liền nghĩ tới nước tiểu chuyện cái dường xem ra tôn tiểu thánh kỳ thật trong lòng vẫn là thẳng quan tâm nước tiểu chuyện cái dường bất quá quan tâm cũng vô dụng ý nguyên có tiết tấu mỗi cái tuần lễ tới một lần t h ư ợ n h ư nữ nhân kinh nguyệt một dạng cản cũng đỡ không nổi làm tôn phong cũng là một mặt mê hoặc đi đi ngươi có biện pháp nào đem cái này làm tốt tôn tiểu thánh lợi hại ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ vừa tới ngày đầu tiên thì kiến thức qua đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng hắn đọ x ư c nói chuyện đến trò chơi tôn tiểu thánh lập tức bị chuyển đổi đề tài chúng ta không biết nhưng có người nhất định sẽ biết tôn tiểu thánh ấ n mở tôn phong ngoại trạng cái đầu nhỏ nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình chân nhà trơn gặp tôn tiểu thánh còn thật có biện pháp nạ rủ tổ lập tức đem đầu bu lại đây là hân di tỉ tỉ ảnh chân d u n g a nhìn lấy tôn tiểu thánh trượt tấn mở u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kinh ngạc nói đần độn huệ chặt ngươi đều chưa thấy qua liếc mắt ngạc nhiên u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tôn tiểu thánh gương mặt khinh bỉ ừ kêu người trong lòng giận dữ bất quá vì trò chơi hắn nhịn hân di tỉ tỉ ta là tiểu thánh ngươi tiểu thánh ngươi sai lầm ta là n ạ dù tổ không phải hân di tỉ tỉ gặp tôn tiểu thánh cầm điện thoại di động đối hắn nói chuyện n ạ dù tổ mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái ai nha ngươi đ ừ n g n m ĩ để cho ta kể xong ta là tiểu thánh ngươi ở đâu tôn tiểu thánh tay trái vua n ạ dù tổ đối điện thoại di động nói tiếp án lấy tay nhỏ cũng không có gông ra sau khi nói xong hoạch một tiếng một nhóm lớn giọng nói phát tới không một lát nữa thời gian đối diện một đầu giọng nói hồi đi qua tôn tiểu thánh nhẹ nhàng ấn mở trong điện thoại di động chuyển đến tô hân di thanh âm thế nào t ỷ t ỷ tại đi làm a nhìn lấy đối diện gửi tới tin tức ủ rủ m à kỳ nạ rủ tô cảm thấy ngạc nhiên trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ tò mò một đôi mắt to nhìn chăm chú lấy màn hình điện thoại di động không rời mắt lấy đầu của hắn hạt dưa hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là cái gì tình huống đối mặt rủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ ánh mắt tò mò tôn tiểu thánh cũng không để ý tới đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói chuyện có phải hay không là ngươi trong nhà hoài phai gây mất gặp tô hân di quả nhiên biết được tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức hỏi hân di tỉ tỉ cái gì là hoài phai ngươi ở nhà tìm một chút chính là cái này một hồi thời gian tô hân di thì phát tới giọng nói cũng phối hợp một cái không dây rủ tờ hình ảnh ta biết ta biết cái này nhìn lấy tôn tiểu thánh nhấn mở hình ảnh kêu người lớn tiếng cả kinh kêu lên đần độn nhỏ giọng một chút tôn tiểu thánh một bàn tay đập tại nạ rủ tổ phòng gió kính phía trên ánh mắt hướng về xa xa phòng tập thể hình nhìn lại nạ rủ tổ cũng là bị hù lập tức che miệng một đôi mắt loạn thu gặp tôn phong chưa từng xuất hiện trong lòng hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra tiểu thánh đi ta dẫn ngươi đi trong mắt hưng phấn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức chạy đến t r ư ớ c máy truyền hình n ằ m d ạ p trên mặt đất từ bên trong kéo ra khỏi một cái rủ tờ tôn tiểu thánh cùng trên hình ảnh vừa so sánh quả nhiên không sai biệt lắm dựa theo hân di chỉ thị hai người đem rủ tờ lại lần nữa chen vào nhanh nhanh nhanh cầm điện thoại đến xem có thể hay không liền lên tôn tiểu thánh lập mã chỉ huy nạ rủ tổ đi đưa điện thoại di động lấy ra hân di tỉ tỉ cảm ơn ngươi về sau tiểu thánh đang tìm người chơi phát ra giọng nói về sau tôn tiểu thánh nghĩ nghĩ thối lui ra khỏi khung chít chát tô hân di hồi phục tin tức cũng không có nghe ngón tay nhỏ ra sức để lại đối thoại cột đem trò chuyện ghi chép tất cả đều xóa a tiểu thánh có thể tiến vào nhìn lấy cái kia hình ảnh quen thuộc u dù mạ kỳ nạ dù tô nhất thời nhiệt huyết sôi trào trong mắt hưng phấn tôn tiểu thánh lập tức điểm đi vào quả nhiên thật có thể chơi suýt nhỏ giọng một chút chúng ta vụng chồng chơi đừng có lại để mụ mụ phát hiện không phải vậy liền p h i ề n thoái tôn tiểu thánh vẫn có chút hiểu rõ tôn phong tính khí muốn là lại phát hiện lần sau cũng là không thu tay lại cơ ân ân ân nạ dù tổ cũng là đầu liên tục điểm một bộ vô cùng nhận đồng t h ầ n sắc hai người đem rủ tớ lại lần nữa thả trở về lại đem tôn phong điện thoại di động cất kỹ g i ó n rén chạy tới lầu hai đi hô hai người này chạy đi đâu tập thể dục về sau một thân là mồ hôi tôn phong quét qua đại sảnh cũng không nhìn thấy tôn tiểu thánh hai người thi vi không có đóng người cũng không biết nơi nào đi hung hăng ngực một hớp nước t ô n phong đưa điện thoại di động cầm lấy ánh mắt quét qua ánh mắt thì trông thấy góc trên bên phải cái kia đầy ố wifi tín hiệu ồ hai người này thế mà biết rõ nói sao làm biệt thự trong ngoại trừ ba người bọn họ cũng chỉ có một con chó cũng chỉ có thể là tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt cảm thấy ngạc nhiên dù sao wifi sự t ì n h hắn nhưng là chưa nói với tôn tiểu thánh đi đến t r ư ớ c máy truyền hình nhẹ nhàng kéo một phát dù tờ cắm được thật tốt phía trên đèn chỉ thị lóe lên lóe lên dường như tôn tiểu thánh hai người cười đắc ý mặt tôn phong khẽ lắc đầu trực tiếp đem rủ tờ tháo ra ẩn nắp rồi bành bành bành mới vừa mới ngồi xuống tôn phong lầu hai ầm ầm tiếng bước chân tôn tiểu thánh hai người lòng như lửa đốt chạy xuống dưới đợi trông thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon tôn phong hai người thả chậm cước bộ vụng trộm đưa điện thoại di động giấu ở quần phía sau trong túi các ngươi hai cái làm gì đi tôn phong cố ý hỏi m ũ m mụm ta cùng nạ rủ tổ ca cà trên lầu chơi tôn tiểu thánh lanh lợi chạy tới vui vẻ nói ra bất quá cái kia thỉnh thoảng hướng về tivi phía dưới nhìn lại ánh mắt hoàn toàn bại lộ hai người ý nghĩ ân tôn phong nhẹ nhàng tất cả cũng không nói chuyện ngồi ở trên ghế salon xem tivi m ũ m mụm người toàn thân là mồ hôi nhanh đi tắm rửa đi đều thúi chết bảo bảo trong lòng không dằn nổi tôn tiểu thánh nhìn qua một thân ẩm ướt cộc cộc tôn phong âm thanh như trẻ đang bú nói ra vừa vận động không thể lập tức tắm rửa không phải vậy dễ dàng cảm bạo muốn mồ hôi làm mới có thể tôn phong sờ lên tôn tiểu thánh đầu nhẹ nói nói a tôn tiểu thánh sắc mặt phiền muộn đành phải ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ đợi là d à y vò ngồi ở một bên tôn tiểu thánh hai người giống như cái mông dưới đ ấ y có đoàn lửa tại thiêu đồng dạng muốn đi đem rủ tờ trên vào có thể lại không dám đi lên ánh mắt xéo qua nhẹ quét mắt bên trên hai người cảm giác trên thân mồ hôi làm tôn phong chậm dại đứng dậy nhẹ nói nói ta đi du hội lặn các n g ư ờ i muốn hay không đi không đi không đi chúng ta xem tivi tôn tiểu thánh hai người liên tục k h o á t tay một bộ tia không có hứng thú chút nào dáng vẻ chương 62, bị đánh phù phù nghe nơi xa truyền đến bọn nước cấm thanh tôn tiểu thánh hai người chạy vội mà ra hướng về máy tivi l ở cờ giờ chạy tới nam xuống ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lập tức đưa tay r ỗ i tiến vào ngồi s ổ m ở một bên tôn tiểu thánh gặp nạ rủ tổ sở soạn nửa ngày cũng không có mò ra không đi gấp giọng nói nạ rủ tổ ca ca làm sao còn không có lấy ra không tìm được ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong mắt nghi hoặc không khỏi túi đầu hướng bên trong nhìn lại đông v ò n g nhìn tây xem nhìn không thấy n ằ m d ạ p trên mặt đất ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quay đầu một mặt kinh ngạc nói ra không thấy ta xem một chút tôn tiểu thánh trong mắt khẩn trương lập tức cũng n ằ m d ạ p trên mặt đất trong chiều thu thật không thấy bên trong g ô n g t u y ế t nơi nào còn có cái kia r ù tờ tôn tiểu thánh ra sức lôi ra một cái liên hệ mặt mũi c h à n đầy vẻ kinh ngạc cái này liên hệ không sai hắn mới vừa rồi còn thấy rõ chính là liên tiếp r ù tờ ngồi s ổ m tại hai người dưới đất trợn tròn mắt r ù tờ cũng không có hiện tại làm sao liền lại đến hỏi hân di tỉ tỉ nạ dù tôi nhìn lấy cái kia sạch sẽ liên hệ thấp giọng nói ra không phải vậy còn có thể thế nào bọn họ cái gì cũng đều không hiểu mà lại tô hân di là bọn họ duy nhất người quen biết ngoại trừ hỏi nàng hai người cũng không nghĩ ra biện pháp khác hô gặp tôn phong điện thoại di động tùy ý thả ở trên ghế salon tôn tiểu thánh hai người rõ ràng thở dài một hơi muốn là không gặp lại cái kia hai người bọn họ thì thúc thủ vô sách ô n g n o n g cầm điện thoại di động lên đưa vào giải bình phong mật mã về sau điện thoại di động hơi chấn động một chút cũng không có mở ra màn hình thế nào những vật này nạ dù tổ cũng không có tôn tiểu thánh biết đến nhiều không khỏi gấp giọng hỏi không biết thử lại lần nữa tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt n g t ngơ lập tức một lần nữa thua một lần phía trên có chữ viết gặp tôn tiểu thánh thua liền hai lần y nguyên mở không ra nạ dù tổ quét qua màn hình gấp giọng nói ra nói chúng ta mật mã sai tôn tiểu thánh ánh mắt n g t ngơ trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc ngươi có phải hay không ấn sai rồi nạ dù tổ ngồi s ổ m ở bên cạnh nhìn xem điện thoại di động lại nhìn xem tôn tiểu thánh không biết ta 9 5 1 n n t a nhớ được rất rõ ràng tôn tiểu thánh gãi đầu một cái lập tức lại thua một lần ao ngong lập tức mà đến lại là một mảnh chấn động thanh â m ta đến xem trong lòng vội vàng ngũ rủ m à kỳ nạ rủ tổ trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động nhưng lại thua không tiến vào ấn không có phản ứng nhìn lấy biểu lộ vội vàng tôn tiểu thánh kêu s á c mặt người kinh nghi xong người đưa di động ấn hỏng tôn tiểu thánh thần sắc kinh hãi điện thoại di động không có mở ra ngược lại đưa di động làm hư không có ngươi nhìn phía trên chữ kêu người trong lòng cũng là cuống cuồng đột nhiên trông thấy trên màn hình còn có một loạt chữ ta xem một chút mật mãi nhiều lần thua sai mời qua sau ba mươi phút lần nữa đưa vào cái gì muốn chờ ba mươi phút tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở tràn đầy vẻ kinh ngạc hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt một mảnh cuống cuồng tiểu thánh có thể hay không tôn phong đại ca đem mật mã sửa lại nạ dù t ô nhỏ giọng nói ra tôn tiểu thánh trong lòng vừa nghĩ cũng cảm thấy có nhiều khả năng vậy làm sao bây giờ tôn tiểu thánh cầm di động ngơ ngác nói không biết mật mã liền không thể hỏi t ô hơn gì cũng liền không thể nào làm tốt kia là cái gì hoài phai không cần nghĩ cũng biết những thứ này khẳng định đều là tôn phong làm vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm tới kia là cái gì rủ t ở nạ dù t ô một vòng tay ngực một tay sờ lên cảm nghiêm trang nói đúng tìm tới mụ mụ giấu đi rủ tờ có thể đi nơi nào tìm a nhà lớn như vậy tôn tiểu thánh một tiếng kêu sợ hãi lập tức mặt m ũ i tràn đầy phiền muộn hán thường xuyên chạy khắp nơi đối với biệt thự đại tiểu thế nhưng là lại biết rõ rành rành tìm một cái nhỏ như vậy rủ tờ sợ là không dễ dàng như vậy yên tâm chúng ta vừa đứt lưới thì lập tức chạy xuống tôn phong đại ca tuyệt đối giấu ở chung quanh nơi này chúng ta tìm một chút tựa hồ vì suy đoán của chính mình cảm thấy vô cùng tự hào ưu dù mạ kỳ nạ d ủ tổ sáng sửa nói ra t ố t chúng ta mau tìm tìm tôn tiểu thánh mắt nhỏ loạn thu hai mắt tỏa ánh sáng tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc hai người lật khắp mỗi một chỗ cũng không có tìm được cái kia rủ tờ làm sao bây giờ tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ nhắn khí phình lên ta cũng không có biện pháp ưu dù mạ kỳ nạ d ủ tổ cũng là ưu dũ trong mắt nồng đ ậ m vẻ bất đắc dĩ đại sảnh chung quanh cứ như vậy lớn có thể hai người hầu như đều lật lần cũng không có thấy cái kia rủ tờ muốn không chúng ta trực tiếp tìm tôn phong đại ca muốn a u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đề nghị vậy ngươi đi đi ta không đi tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên liên tục gật đầu nói a t ố t ta nghĩ đến vương giả bên trong h a n g hái nhiệt huyết sôi trào tràn diện u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghị nghị đáp ứng gặp u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hướng về bể bơi đi đến tôn tiểu thánh không khỏi thu hồi nắm chặt quyền đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong không một lát nữa thời gian tu dù mạ kỳ nạ d ủ tôi ủ ũ túi đầu đi trở về thế nào tôn tiểu thánh hào hứng vội vàng chạy đi lên tôn phong đại ca nói chúng ta không thể chờ mê trò chơi phải cố gắng tu luyện tu dù mạ kỳ nạ d ủ tôi rủ xuống cái đầu gương mặt nội trí tôn tiểu thánh cũng là thất vọng khuôn mặt nhỏ khí phình lên tu dù mạ kỳ nạ d ủ t ô không nói gì ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon một hồi thời gian hất lên khăn tắm tôn phong đi trở về mụ mụ ngươi n cho ta rủ tờ có được hay không do dự mãi tôn tiểu thánh chậm rãi đi lên nói ra không được tôn phong trực tiếp cự tuyệt tôn tiểu thánh ồ ồ ồ ta muốn rủ tờ ta muốn wifi ta muốn đánh vương giả tôn phong lần thứ nhất cự tuyệt hắn tôn tiểu thánh miệng một s ẹ p hai tay vuốt mắt lớn tiếng nói nửa đêm chơi game còn muốn đánh vương giả tôn phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chuyện thế này là tuyệt đối sẽ không đối tôn tiểu thánh làm ra n h u ộ n bộ ta không ta muốn đánh vương giả ta muốn chơi hầu tử tôn tiểu thánh không nghe càng là đặt mông ngồi dưới đất xoa hai mắt trong bàn tay nhỏ ánh mắt hướng về tôn phong trông lại ồ、oh, ồ、oh. ta muốn chơi game gặp tôn phong thờ ơ kịch giả không thành chỉ có thật làm ngồi dưới đất tôn tiểu thánh thật hoa hoa khóc lớn lên gặp tôn phong còn không để ý tới hắn tôn tiểu thánh thuận thế nhất đảo nằm trên mặt đất một bên khóc một bên lăn lộn trên mặt đất vốn là trong lòng tức giận tôn phong cái này thật phát cáu dẫm chân hướng về tôn tiểu thánh đi đến vụ trộm hướng tôn phong nhìn lại tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng hoàn toàn không có chú ý tới tôn phong sắt mặt ngược lại khóc càng lớn tiếng hắn biết tôn phong thương hắn nhất coi là tôn phong muốn ôm hắn lên tôn tiểu thánh trực tiếp bị tôn phong nhấc lên tiếp lấy cảm giác cái mông mắt lạnh ba ba ba ba liên tiếp ba đạo bàn tay thanh âm tôn tiểu thánh tiếng khóc một trận tiếp tục khóc lớn tiếng hơn cái này là thật khóc mụ mụ không thích bảo bảo mụ mụ đánh nhỏ thánh thanh âm t h ẳ n g thiết mặt mũi tràn đầy thê lương quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ gặp tôn tiểu thánh khóc thương tâm tôn phong cũng là trong lòng mềm lũn ra vẻ nghiêm túc nói còn muốn đánh nữa hay không trò chơi chơi hay không vương giả tôn tiểu thánh cũng không trả lời cũng là hung hăng khóc hoa hoa chương sáu mươi ba gọi ba ba xa xa nạ rủ tổ gặp này một mặt ngượng ngùng đi tới tôn phong đại ca đều là ta không tốt mang theo tiểu thánh nửa đêm chơi game ngươi đừng đánh hắn ồ ồ gặp có người cầu tình tôn tiểu thánh cái kia bi thường một đôi mắt tò khóc thông hồng vậy được phạm sai lầm thì cùng một chỗ trừng phạt tôn phong rất là tán đồng để xuống tôn tiểu thánh về sau tại nạ rủ tổ trong ánh mắt kinh ngạc một tay lấy hắn sách tại đi qua không muốn không muốn nạ rủ tổ liên tục kinh hô có thể tôn phong một tay lấy nạ rủ tổ còn lột một bàn tay thì rút đi lên Á á á! đáng giận ta nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân ngươi làm sao có thể đánh cái mông ta nạ dù tổ hoa hoa kêu to ghé vào tôn phong trên đùi hai tay không ngừng múa bây giờ tôn phong thể chất tăng nhiều ưu d mạ kỳ nạ dù tổ như thế nào tránh thoát đến mở bị chết đặt tại trên đùi hai người này đều không phải là hạng đơn giản tôn phong thế nhưng là không có k h á c h khí cái kêu mấy cái bàn tay tuy nhiên không dùng toàn lực thế nhưng không nhỏ lực lượng ta muốn quyết đấu với ngươi nạ dù tổ hai tay của vũ phát ra tức giận nổ hống vốn là hoa hoa khóc lớn tôn tiểu thánh hai mắt n g ẩ n ngơ kinh ngạc nhìn qua nạ dù tổ van r ộ i tiếng khóc biến thành quất nước mắt nơi xa nghe được động tĩnh chạy tới tiểu hát khuyển quét gặp cảnh này hai mắt co rụt lại vốn éo cái mông quay người cũng không quay đầu lại chạy tuy nhiên không biết tôn tiểu thánh vì sao khóc giống nhưng là tiểu hát chó vô cùng minh bạch đại ma vương tức giận nó khẳng định là phải tao hướng vẫn là trốn đi thì tốt hơn được n g ư ơ i đánh thắng được ta liền để ngươi chơi game còn để ngươi tùy tiện chơi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó g i a o h â n cũng dạy dỗ để đối với huynh đệ khó khăn ghi nhớ thật lâu liền tốt h ừ tôn phong tay phải nhấc lên đem nạ rủ t ổ nhẹ nhàng ném ra ngoài U dù mạ kỳ nạ rủ t ổ đạp lên mặt đất thân hình liền lùi lại nào biết bị tôn phong thoát quần tuột xuống thân hình mất tự do một cái ngửa ngã trên mặt đất lộ ra tiểu đệ đệ còn hất lên hất lên U dù mạ kỳ nạ rủ tô trong mắt khẩn trương nằm trên mặt đất lập tức đem quần đề đi lên ha ha ha ngồi dưới đất tôn tiểu thánh trong lòng vui mừng nhất thời cười ha ha nhìn lấy nạ rủ tổ lộ ra tuyết cặp nung trắng cười không ngừng có thể nghĩ muốn tình cảnh này không cần phải cười nhất thời miệng một s ẹ p lại là một mặt thủy khuất thấp giọng n ư ớ c nở hôn đ à n u dù m à kỳ nạ rủ tổ sắc mặt giận dữ hét lớn một tiếng hướng về tôn phong chạy như bay đến bây giờ tôn phong sớm đã xưa đâu bằng nay coi như nạ rủ tổ phản ứng không tệ vung tới q u y ề n đầu y nguyên bị tôn phong vững vàng bắt được ngươi nhìn ngươi thì ngươi dạng này làm sao trở thành hòa ảnh tôn phong thần sắc trang trọng xem thường nạ rủ tổ cùng lần thứ nhất cùng nạ rủ tổ gặp gỡ so sánh tôn phong có thể nói thực lực tăng nhiều nạ rủ tổ tự nhiên cảm xúc s â u nhất nhất quyền nhất cước tôn phong tiện tay tiếp chi cùng lần thứ nhất có thể cùng tôn phong đến hơn mấy chiêu so sánh hiện tại đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tôn phong đứng tại chỗ bất động đảm nhiệm nạ rủ tổ như thế nào công kích tất cả đều một tay n ê n chi nạ rủ tổ một hồi thì thở hồng hộc t ô n phong liền cước bộ đều không đậu ừ ừ ừ mụ mụ hảo lợi hại mới vừa rồi còn khóc sức ngước tôn tiểu thánh giờ phút này vỗ tay nhỏ treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn nạ rủ tổ cái này càng không cao hứng tôn tiểu thánh cái này người không có c ố t khí thế mà thì làm phản rồi nhìn ta sắc r ụ thuật không có biện pháp v ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đành phải xử suất hắn duy nhất nhẫn thuật b à ảnh nạ dù tổ vừa mới biến hết thân còn đến không kịp bày ra yêu nhiêu dáng người cũng cảm giác chán tê dần nhẫn thuật trong nháy mắt liền bị phá chỉ thấy tôn phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn ngón trỏ gậy tại hắn trên c h á n dạng này có thể không thể trở thành hỏa ảnh a tôn phong hơi hơi ngồi sổn người xuống hình yên tĩnh nhìn lấy ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ h ừ tuy nhiên trong lòng rất tán đồng tôn phong có thể kêu người vẫn là q u ậ n cường đem đầu liếc hướng về phía một bên tiểu thánh tới đối với nơi xa ngồi dưới đất tôn tiểu thánh nhẹ nhàng vây tay một cái tuy nhiên vừa mới lại khóc lại cười nhưng là giờ phút này tôn tiểu thánh vẫn là méo miệng đi tới tôn phong mỉm cười nhẹ nhàng đem hai người ôm vào trong ngực kêu người thân thể chấn động ngầm đầu nhìn mặt mũi tràn đầy ôn hòa tôn phong trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng lập tức hàng đầu thật sâu chôn ở tôn phong trong ngực tôn tiểu thánh cái này không vui ra sức hướng tôn phong trồng ngực trên tôn phong nhẹ nhàng tìm tòi đem ôm hai người nắm thật chặt về sau phải nghe lời biết không được rồi tôn phong đại ca ta nhưng là muốn trở thành hỏa ảnh nam nhân nâng lên đầu nạ dù tổ kiên định nói ra mụ mụ ta đã biết tiểu thánh đã lớn lên về sau sẽ rất nghe lời ngồi xuống tôn phong đối với nạ dù tổ gật đầu mạnh một cái nhìn lấy tôn tiểu thánh nói ra trưởng thành có thể liền không thể gọi mẹ ta à, mụ mụ còn tại sinh tiểu thánh khí sao tôn tiểu thánh miệng một xẹp mắt to làm bộ đáng thương nhìn lấy tôn phong làm sao lại sinh tiểu thánh khí n g ư ơ i trưởng thành nên gọi ta ba ba tôn phong tận tình nói ra lúc trước không biết dạy bảo tôn tiểu thánh bao nhiêu lần nhưng hắn cho tới bây giờ thì không thay đổi vừa vặn mượn cơ hội này dựng đứng hắn chính xác xưng hô không ta không muốn hân di tỉ tỉ làm mẹ ta tôn tiểu thánh cái này kích động à trực tiếp tránh thoát tôn phong trước ngực mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở nói ra tôn phong hơi sững sờ không chỉ có kinh ngạc tại tôn tiểu thánh khí lực kinh ngạc hơn hắn lời nói bên trong ý tứ tiểu hai t ử tư duy làm sao chuyển đổi nhanh như vậy tôn phong cũng không nghĩ tới những thứ này vì cái gì không muốn hân di tỉ tỉ làm mụ mụ ngươi tôn phong đem tôn tiểu thánh kéo đi qua ôn n u nói ta mặc kệ ta không muốn người khác làm mẹ ta ta muốn ngươi cho ta mụ mụ cũng làm ta ba ba tôn tiểu thánh thân á n h h t thể hốn éo đùa nghịch bất đắc di nói tốt tốt tốt bất quá ngươi chỉ có thể gọi là ta ba ba nha tôn phong mỉm cười nhìn lấy tôn tiểu thánh nói ra ừ n tiếng k ê u kêu ba ba tới nghe tôn phong mừng rỡ trong lòng nhẹ nói nói ba ba thật sự là ba ba trái tim nhỏ tôn phong mắt trong mừng rỡ trong lòng cùng ăn mật một dạng cuối cùng đem giá hỏa này giải quyết cho nhìn lấy một bên ánh mắt hâm mộ ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ tôn phong lại đem hai người thật chặt ôm vào trong ngực ba ba ngươi có thể hay không đưa điện thoại di động mật mã nói cho tiểu thánh tôn tiểu thánh tựa hầu nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhẹ nói nói tôn phong sắc mặt vui cười điểm một cái tôn tiểu thánh cái chán nói ra mật mã sáu cái tám a nói đi các ngươi là làm sao biết liền ngoài file hai cái cái d á m lớn tiểu hải tử trước kia lại chưa có tiếp xúc qua mạng lưới chẳng lẽ bọn họ cũng biết hỏi b à i đủ s ệ ấp là hân di tỉ tỉ nói cho chúng ta biết bên trên nạ rủ tổ vội vàng nói hân di tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới hai người nghĩ đến biện pháp này ân ân ân tôn tiểu thánh liên tục gật đầu cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc một dạng tựa hồ hy vọng tôn phong trách tội tô h ơ n gì. dù tờ tại bể bơi bên kia chính mình đi liền lên bất quá một ngày chỉ có thể chơi hai giờ nghe đến trưa tôn phong nhẹ nhàng lắc đầu nhìn lấy hai người nói ừ cảm ơn tôn phong đại ca cảm ơn ba ba hai người nhìn nhau nhìn một cái ngươi truy ta đổi hướng về bên bể bơi chạy tới nhìn lấy thân ảnh của hai người tôn phong trong lòng một loại không hiểu tình cảm tại lan tràn chương sáu mươi bốn ta đẹp không tiểu hai tử không nghe lời vẫn là muốn đánh phía dưới tương đối tốt hiện tại hai cái tiểu ra hỏa lại là biết điều không ít cũng không lại một mực ôm điện thoại di động chơi game có lúc còn bồi tôn phong luyện một chút võ du bơi lội so trước kia không biết ngày đêm ôm điện thoại di động chơi game hoàn toàn đại thay đổi một ngày tôn phong tựa ở bên bể bơi trên ghế nằm tôn tiểu thánh lanh lợi chạy tới mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn đối với tôn phong hô ba ba ta học hội một cái rất lợi hại chiêu số ngươi giúp ta xem một chút nhìn qua tôn tiểu thánh tranh công ánh mắt tôn phong trong mắt kinh ngạc từ khi bị sau khi đánh hai người ngoại trừ cùng hắn bơi lội luyện công thời gian khác đều ở cùng một chỗ không biết làm cái gì đối với tôn tiểu thánh tôn phong vẫn là đến rất chờ mong dù sao cũng là tề thiên đại thánh tôn ngộ không nhi tử nói không trừng mạc dành kỳ diệu thì giác tỉnh rất ngư ép thiên phú Cách cũng Học cái chiêu sắc, cảm có có đắc quá tháng, Thánh không theo nhìn Phong thần thấy tình không như vậy. Ta thế nhưng là luyện tập hơn một tháng, hiện tại đã có thể hoàn đó đi Để đơn đã đầu nói. kỳ Tôn luôn Tôn nạ ngoài. ngồi nơi nạ giản luyện toàn nắm ngẩn lên, dương dương gì gặp giữ. xa xem. xa ra ba ba Ta ủ rủ rủ rủ mà một và là tổ, bất quét tổ tập tại Tiểu vội số? sự vậy. dậy, ý、nói. ừ khối kia để ba ba nhìn xem tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới tôn tiểu thánh chuẩn bị lâu như thế trông thấy tôn phong ánh mắt mong chờ tôn tiểu thánh trong mắt to tràn đầy vẻ vui mừng ba ba nhìn kỹ tôn tiểu thánh khí dồn đan điền hai tay hợp lại hô to một tiếng quét gặp tôn tiểu thánh cái kia quen thuộc động tác tôn phong nhất thời có loại cảm giác xấu động tác này hãn tại kêu trên thân người nhìn đã không biết bao nhiêu lần đây là s ắ c dụ chi thuật thủ ấn ẩm nông đ ầ m khói trắng l o e qua nhìn lấy đứng ở bên bể bơi phía trên bóng người tôn phong thân hình dừng lại kém chút té ké xuống tôn tiểu thánh bóng người không thấy lập ở trong sân chính là cả người cao 1 m 5 0 vòng eo 1 m 5 0 nữ nhân mập toàn thân đều là trắng bóng thịt ba chỉ đ ộ ngực cái gì căn bản thì không p h â n rõ còn nắm bắt tay hoa hướng về tôn phong bức bị nhãn ta đẹp không tôn tiểu thánh mãi thanh mãi k h í thanh âm truyền đến tôn phong chỉ cảm thấy thể nội phiên giang đào hải bữa cơm đêm qua đều muốn đi ra ha ha xa xa ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cũng nhịn không được nữa ôm lấy cái bụng a cười ha ha tôn phong liếc qua đầu đưa lưng về phía tôn tiểu thánh r ô i ra nguyên một đám thật to ngon cái ba ba ngươi không thích tiểu thánh cái này n h ẫ n thuật sao gặp tôn phong phản ứng tôn tiểu thánh một mặt thất lạc mà hỏi nhìn lấy cái kia ngăn nắp đi tới nữ nhân mập tôn phong khóc không ra nước mắt đây không phải tại khiêu chiến thân thể cực hạ n sao tiểu hai t ử cần cổ vũ là không thể phủ nhận hung hăng chừng mắt nhìn xa xa nạ dù tổ tôn phong vẻ mặt cay đắng nói ra tiểu thánh cái này n h ẫ n thuật thật tốt ba ba rất ưa thích không thể phủ nhận cái này so nạ dù tổ cái kia càng có lực sát thương người bình thường xấu xí còn tự tin như vậy ngươi hội nhịn không được đi lên quất hắn nhưng có loại tình huống thì giống bây giờ ngươi chỉ muốn càng xa càng tốt ba ba vậy sao ngươi không nhìn tiểu thánh phương phương chính chính nữ nhân mập đi tới tới ủy khuất nhìn qua tôn phong ngươi muốn là lớn lên dạng này ta đã sớm đem n g ư ơ i mất đi trong lòng bố trí tôn phong xoay người lại ôn nhu đối với tôn tiểu thánh nói ra tiểu thánh ngươi chiêu này rất lợi hại ngươi nhìn liền ba ba đều chịu không được là thật sao tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ cao hứng nhảy dựng lên trong nháy mắt trắng bóng thịt ba chỉ tại tôn phong trước mặt giống như từng đạo từng đạo gợn sóng cuốn lên quả nhiên là ba đ ả o hùng dũng một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao cái kia đánh vào thị giác thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh thật tôn phong đi lên trước lập tức một tay kéo lại tôn tiểu thánh tay muốn là tại tiếp tục như vậy hắn là thật không chịu nổi tôn phong nhẹ nhàng vừa dùng lực tôn tiểu thánh biến thân thuật liền bị phá vỡ ha ha xa xa ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ đã ốm bụng cười lăn lộn trên mặt đất các ngươi chơi trước ta đi t ắ m đối với tôn tiểu thánh lộ ra một cái khẳng định cùng cổ vũ thần sắc tôn phong chạy đi như bay hắn lại không hô hấp điểm không khí mới mẻ sợ là cả người cũng không tốt nạ dù tổ ca ca ta có phải hay không biến không tốt tuy nhiên đạt được tôn phong khẳng định nhưng hắn cái kia nho nhỏ đầu vẫn cảm thấy nơi nào có điểm cổ quái tiểu thánh mới nói bảo ngươi b i ế n cái đại mỹ nữ ngươi mỗi lần đều b i ế n cái đại b ả n tử ai u không được ta cười cái bụng có chút đau để cho ta trước trầm rãi u dù mạ kỳ nạ rủ tổ vịn vách t ư ờ n g một bên nói một bên nhịn không được cười tôn tiểu thánh nâng lên nho nhỏ đầu nhìn qua nạ rủ t ổ nhẹ giọng hỏi nạ rủ t ổ ca ca béo thì không đẹp sao u dù mạ kỳ nạ rủ t ổ tả chiêm chiếp phải nhìn một cái thấp giọng với tôn tiểu thánh nói ra muôn mặt dài rất khá nhìn chân thật dài đ ộ ngực rất lớn mới có thể gọi mỹ nữ ngươi cái kia quá béo tôn tiểu thánh một mặt ngốc manh cái hiểu cái không dạng gì mặt gọi dài đến đẹp mắt ta cái này cái này u dù m à kỳ nạ dù tô bất qua tám tuổi tiểu hải tử h ắ n tự nhiên cũng hình dung không ra nghĩ nửa ngày nạ dù tô đánh cái nói ví dụ nói giống hân di tỉ tỉ như thế cũng là dài đến đẹp mắt ờ khó trách ba ba ưa thích h ân di tỷ tỷ tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình oán hận nói ra người bây giờ mới biết ta đã sớm nhìn ra nạ dù t ổ cái đầu nhỏ dương lên dương dương đắc ý nói ra h ừ ta liền biết ba ba còn luôn không thừa nhận tôn tiểu thánh khí khuôn mặt nhỏ phình lên người muốn làm gì trông thấy tôn tiểu thánh buồn bực thần sắc nạ dù tổ k ỳ quái hỏi ba ba là của ta mụ mụ cũng là của ta người nào cũng không thể cướp đi tôn tiểu thánh nắm chặt nắm tay nhỏ l ca ca, ba ba ừ nạ dù tổ hai tay ôm ngực thần s ắ c tự ngạo trong mắt lại là xẹt qua vẻ vui mừng nạ rủ tổ ca ca ta không muốn ba ba ưa thích người khác ngươi có biện pháp nào không tôn tiểu thánh do dự một chút vẫn là nói ra trong lòng một mực cảnh hiện tại hắn đã đem ba ba phần cho nạ rủ tổ một nửa tự nhiên đem nạ rủ tổ coi như là người một nhà cái này chỉ cần đem hân di tỉ tỉ biến dạng tôn phong đại ca thì sẽ không thích nàng nạ rủ tổ tay phải chống đỡ cái cằm thoáng chút đăm chiếu nói thế nhưng là thế nhưng là hân di tỉ tỉ đối với chúng ta cũng cũng không tệ lắm cho chúng ta mua hoa quả còn giúp chúng ta liền n g o ạ i phai ta không muốn khi dễ nàng tôn tiểu thánh trong lòng x o a n suýt nhìn lấy nạ rủ tổ mặt mũi tràn đầy bồn u dầu dạng này a để cho ta suy nghĩ một chút nạ rủ tổ gãi đầu một cái ở giữa đi qua đi lại nạ rủ tổ ca ca người nghĩ ra không gặp dù dù mạ kỳ nạ rủ tổ một mực đi tới đi lui tôn tiểu thánh trong lòng cái kia gấp a nạ rủ tổ không có trả lời vẻ mặt đau khổ nói nhỏ không biết tại nói cái gì đột nhiên kêu trong mắt người sáng lên kinh ngạc nói có biện pháp gì tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức sẽ tới chương sáu mươi lăm tiểu ba nghịch tập ngươi không phải biết tôn phong đại ca điện thoại di động mật mã sao nạ dù tổ mắt liếc tôn phong rời đi phương hướng thấp giọng nói ra thế nào tôn tiểu thánh mắt to ùng ục chuyển một cái kỳ quái nói ngươi trước kia có phải hay không nhìn lén tôn phong đại ca cùng hân di tỷ tỷ nói chuyện phiếm ghi chép nạ dù tổ lúc trước luôn trông thấy tôn tiểu thánh cầm lấy tôn phong điện thoại di động nghiến răng nghiến lợi trước kia không rõ ràng hiện đang sợ là hiểu、Sweet. gặp bí mật của mình bị phát hiện tôn tiểu thánh lập tức chạy lên trước che miệng của hắn ngàn vạn không thể để ba ba biết không phải vậy cái mông lại muốn nở hoa rồi tôn tiểu thánh mắt mang lo lắng nói ra yên tâm ngươi là ta nạ dù tổ huynh đệ lại nói ta cũng không phải miệng rộng nạ dù tổ vô tôn tiểu thánh bả vai một bộ ngươi yên tâm biểu lộ cười ha ha động tác miệng đều liệt đến bên h a i sau đó làm thế nào tôn tiểu thánh cũng không phải là rất lo lắng cái này hắn hy vọng là đừng có người đến cùng hắn đoạt tôn phong hôm nay sợ là thời gian không đủ ngày mai ta dạy cho ngươi làm thế nào nhìn qua đã theo nhà vệ sinh đi ra tôn phong nạ rủ tổ nhẹ nói nói a còn muốn ngày mai tôn tiểu thánh một mặt thất vọng truy cập http trái tim đen lưu ám để đọc chuyện tiểu thánh r ụ c tốc bất đạt ư dù mạ kỳ nạ rủ tổ v ô vỗ tôn tiểu thánh bả vai n ữ trọng tâm trường nói ra đi tới nơi này cũng nhanh hai tháng rủ rủ mạ một miệng nạ hạ kỳ không nhỏ, không không nói nhỏ, quen biết như thân nhân giống như tôn phong hai người, còn học tập không ít hoa hạ văn hóa. Cái này thành ngữ, dùng cũng là một miệng chuồn tổ thể ít biết tập ít có được chỉ có học Cái hóa. hai hoa lời đi. là ừ tôn tiểu thánh chỉ có thể coi như thôi đố i ngày mai tràn đầy chờ mong hôm sau tôn phong hoàn toàn như trước đây đi tập thể dục hai người lén lút cầm lấy tôn phong điện thoại di động tôn tiểu thánh thuần thục mở khóa màn hình đưa điện thoại di động đưa cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi làm cho ta sao nạ dù tổ tiếp quá điện thoại di động một mặt buồn bực nhìn qua tôn tiểu thánh ngươi không phải có biện pháp không tôn tiểu thánh xứng sở mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc ngươi nơi này văn hóa quá bác đại tinh thâm ta sẽ chỉ nói sẽ không liều a ta nói ngươi đánh chữ u dù mạ kỳ nạ dù tổ nghiêm mặt vô lực nói lúc trước đi vào cái thế giới này thời điểm trong đầu mạc danh kỳ diệu xuất hiện một loại lời nói sẽ nói cũng có thể nghe hiểu được nhưng chính là sẽ không viết cũng sẽ không liều a a a tôn tiểu thánh lập tức cầm quá điện thoại di động hai mắt lẳng lặng nhìn qua nạ dù tổ nạ dù tô liếc mắt tôn phong tập thể dục phương hướng lôi kéo tôn tiểu thánh đi tới trong góc lập tức theo trong quần áo móc ra một quyển sách trên mặt sách vẽ lấy một cái tinh xảo nữ nhân viết một số bĩu i bĩu i lại mại quyển quyển xoa xoa văn tự ưu dù m à kỳ nạ dù tô như nhặt được trí bảo tôn tiểu thánh lại là một mặt m ộ t b ư ớ c bởi vì hắn căn bản nhận không ra những chữ kia đây là sách gì giúp cho ngươi sách u du m a kỳ nạ rủ tổ thần bí nói lập tức nhẹ nhàng mở ra cái này tôn tiểu thánh thấy rõ bên trong không chỉ có những cái kia cổ quái văn tự còn có nguyên một đám phiên dịch tiếng trung t i ể u tam lịch tập nhìn lấy bên trong cái kia lớn chừng cái đấu năm cái chữ hán tôn tiểu thánh nhẹ dọn g đọc đến đúng đây chính là giúp cho người sách u du m a kỳ nạ rủ tổ kiên định nói ra thần sắc ở giữa tràn đầy tự tin những thứ này kỳ quái chân gà s ẹ t qua một dạng là vật gì tôn tiểu thánh chỉ loại kia không quen biết văn tự mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi bên trên đù rủ mạ kỳ nạ rủ t ổ mắt trợn trắng lên bất mãn nói ra đây là chúng ta nơi đó văn tự cái gì giống chân gà s ẹ t qua một dạng a a a các ngươi chỗ đó thật quái lại có kỳ quái như thế văn tự tôn tiểu thánh bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói nạ rủ t ổ ca ca vậy các ngươi người ở đó có phải hay không cũng là kỳ quái nói xong còn cố ý đánh giá nạ rủ tổ phòng gió kính ép xuống lấy mái tóc màu vàng cùng cái kia con mắt màu xanh lam uy ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi gặp tôn tiểu thánh theo văn hóa chuyển rời đến thân người công kích nạ rủ tổ mang theo bất mắn nói dù sao hoa hạ quốc đều là mắt đen tóc đen cái này đem thời gian gần hai tháng nạ rủ tổ không nhìn thấy một cái cùng hắn tương tự người ừ ừ ừ ngươi mau nói tôn tiểu thánh cũng cảm giác có chút lặt đề ôm điện thoại di động ngoan ngoãn nhìn lấy nạ rủ tổ c h ờ một chút u du mạ kỳ nạ rủ tổ cúi đầu hai tay nhanh chóng lật lên tôn tiểu thánh ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái một đôi mắt to nóng nảy nhìn qua nạ rủ tổ tìm được ta nói người viết tốt hận di thật xin lỗi ta lừa gạt n g ư ờ i nạ rủ tổ ôm lấy sách vở mỗi chữ mỗi câu thì thầm tôn tiểu thánh đùng đùng không dứt đánh chữ còn rất nhanh vậy chuồn mất một tiếng thì phát ra phát còn về sau hai người tiếp cận trên điện thoại di động chăm chú nhìn màn hình làm sao còn không có hồi phục ngồi sổm tôn tiểu thánh đã có chút gấp đừng hoảng hốt cái này là các ngươi hoa hạ trong truyền thuyết kế ly gián nạ dù tô đã tính trước không lo lắng chút nào ô ngong đến rồi trong lòng hai người vui vẻ đồng thời hướng lấy màn hình điện thoại di động nhìn lại tôn phong ba hồi trở về hiện tại làm sao hồi tôn tiểu thánh nhìn màn ảnh gấp giọng nói ra ta lừa ngươi tiểu thánh mụ mụ đã trở về ư dù mạ kỳ nạ rủ tổ đem sách thu về nhẹ nói nói mẹ ta ba tôn tiểu thánh trong mắt nghi hoặc một mặt không hiểu nghe ta không sai án lấy phát không sai a a a tôn tiểu thánh trong lòng một mảnh sương mù vẫn là án lấy kêu người thuật phát tới thật lâu đối diện chưa hồi phục tôn tiểu thánh ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất gấp đến độ bức thai gãi quai hàm gấp trên người đều đi qua năm phút đồng hồ đến cùng thế nào à tôn tiểu thánh gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động hận không thể thông qua màn hình trôi qua nhìn xem tô hân di đang làm gì một cái tin tức mà thôi cả buổi còn không trở về ông long rốt cục điện thoại di động lại một lần nữa vang lên tôn tiểu thánh hai mắt tỏa ánh sáng mỗi chữ mỗi câu thì thầm đây chính là n g ư ờ i cấp giải thích của ta có ý tứ gì tôn tiểu thánh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lấy nạ rụ tổ làm sao người lớn nói chuyện đều như lọt vào trong sương mù một chút cũng nghe không hiểu đây là chuyện tốt ta tu dù mạ kỳ nạ rủ t ô lại là vô đ u ổ i hai mắt tỏa ánh sáng tới tới tới ngươi thì hồi cái thật xin lỗi liền tốt tu dù mạ kỳ nạ rủ t ô quét mắt vẫn tại tập thể dục tôn phong nhẹ nói nói đánh tới về sau t ô hân di lập tức thì hồi đi qua ngươi hôn đản tôn tiểu thánh xem xét cả kinh kêu lên nàng mắng ta không đúng nàng mắng ba ba ân xem ra đã thành công tu dù mạ kỳ nạ rủ t ô k h ẽ gật đầu nhẹ nói nói cái kia còn muốn hay không hồi nàng tôn tiểu thánh nói tiếp trước không dùng chờ một chút nhìn ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ ô m tôn tiểu thánh hai người l ặ n g lặng nhìn màn hình điện thoại di động nạ rủ tổ ca ca ngươi sách này từ lâu tới cảm giác hiệu quả không tệ tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn kêu người quyển sách trên tay há lúc đó chúng ta đi bữa ăn tối ở tàu điện ngầm bên trong một cái xinh đẹp tiểu tỉ tỉ ném mặt đất ta nhìn thấy phía trên quen thuộc văn tự thì nhặt được trở về ư dù m à kỳ nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào nói ra nhìn lấy tôn tiểu thánh tràn đầy ánh mắt tò mò hào sảng nói ngươi ưa thích thì cấp ngươi đã khỏe t ố t cảm ơn nạ rủ tổ đại ca tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức nhận lấy lập tức nhanh chóng mở ra cái này chiêm chiếp xem chỗ kia một chút trong mắt thoáng chút đ ă m chiêu các loại đã hơn nửa ngày gặp tô h ơ n gì vẫn không có hồi phục tôn tiểu thánh thuần thục đem nói chuyện p h i m ghi chép xóa chương sáu mươi sáu Ba ba. có cương thi cuối tuần kia tô hân di quả nhiên không có tới tôn tiểu thánh vui vẻ trong lòng giải quyết xong một nỗi lòng tôn tiểu thánh tâm tình càng thoải mái hơn toàn bộ biệt thự trong đều tràn đầy tiếng cười của hắn liền tiểu hắc khuyển đều không k h i dễ nguyên bản nhìn đến hắn đều trốn tránh tiểu hắc khuyển cũng sẽ hướng hắn vây đôi để nhìn đến những thứ này tôn phong càng thêm xác định tôn tiểu thánh biết nghe lời quả nhiên đánh một trận hiệu quả rất tốt tôn phong đối tôn tiểu thánh càng thêm yêu thích thẳng khen hắn hiểu chuyện bất quá duy nhất nghi hoặc cũng là tô hân di hai ngày này tựa hồ b ệ bộn nhiều việc gửi tin tức đều không hồi nghĩ đến nàng xử lý ngành nghề tôn phong cũng chỉ có thể cho rằng nàng áp lực công việc lớn mấy năm trước bất động sản còn có thể làm làm hiện ở đây cũng không phải là dễ làm như vậy trong lúc rảnh rỗi tựa ở trên ghế nằm tôn phong nhẹ nhàng ấn mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng một trăm ba mươi lăm bao khỏa hư không đã xác nhận nhiệm vụ tề thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác địa ngục tam đầu khuyển ủy thác h ổ c ả đệ tam ủy thác năm đã hoàn thành nhiệm vụ khôi thái lan g tham vọng ồ danh tiếng làm sao cao như vậy rồi tôn phong trong mắt kinh hãi liếc một chút thì trông thấy cái kêu ba chữ số danh tiếng lúc này mới không có đi qua mấy ngày lớn lên cũng quá nhanh hắn nhưng là rõ ràng nhờ đến trước mấy ngày vẫn chưa tới năm mươi thế mà lập tức đều nhiều như vậy có thể trong hệ thống cũng không có chi tiết cặn kẽ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 tương tây có cương thi vương h i ể n thế giết hại bách tính vô số thôn làng bị hủy nhất m i đạo trưởng trong lòng tức giận quyết định chỉ huy đồ đệ a hảo a phương tiến về thu phục lại khổ vì không người chăm sóc tiểu cương thi đặc biệt đem tiểu cương thi ủy thác nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng một trăm ba mươi hơi có chút sức tự vệ không phải vậy biến thành cương thi cũng không phải chơi vui tiểu cương thi một cái đến từ thanh triều có nhân tính tiểu cương thi giới tính nam tuổi tác năng lực nắm giữ yếu ớt pháp lực ưa thích gây sự nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng mao sơn đạo thuật đào mộ kiếm sớm thu hoạch được c h ấ n thi phủ ba tấm sớm thu hoạch được thất bại trừng phạt danh tiếng hai nghìn nhìn lấy trước mắt nhiệm vụ tôn phong trong mắt kinh ngạc liên tục anh thúc điện ảnh hắn tự nhiên nhìn qua đối với nhất mi đạo trưởng bộ phim này cũng vẫn có chút hiểu rõ không nghĩ tới thế mà cũng sẽ cho hắn ủy thác nhiệm vụ có thể nghĩ đến ủy thác mục tiêu lại là có chút phát sầu mặc dù chỉ là một cái tiểu cương thi nhưng cũng là cương thi nếu như bị hắn cắn một cái tuyệt đối là muốn biến thành cương thi tại trong phim ảnh tiểu cương thi tuy nhiên không giống khác trong phim ảnh cương thi một dạng có thể chí ít vẫn là một cái cương thi do dự mai tôn phong vẫn là quyết định xác nhận nhiệm vụ này không chỉ có nguồn gốc từ tại đối điện ảnh hiểu rõ còn có tự thân cùng tôn tiểu thánh thực lực tín nhiệm không đề cập tới nhất mi đạo trưởng liền hắn hai cái dưới cái siêu đồ đệ đều có thể chiếu cố tốt tiểu cương thi Tôn、Phong、tự t Phong nhận h ự là chúc lực bây giờ, xa m ạ n hơn xa a Hảo, a Phương. Mà lại thật nhiệm Phong không h đến Tôn cũng muốn xa qua. Á Mà một lại cái vất vả đến một cái nhiệm vụ, c bỏ qua. Chúc mừng ngươi xác nhận nhất mi đạo trưởng ủy thác nhiệm vụ n giới a y t ạ phái phát bên trong. Đã xác nhận nhiệm vụ, nhất mi đạo trưởng thác. Nhiệm xác mi i trong. trưởng bên đạo g Đã vụ, vụ ủy thiệu văn tắt nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng một trăm ba mươi phải có sức tự vệ không phải vậy biến thành c ư ơ n g thi cũng không phải chơi vui tiểu cương thi một cái đến từ thanh triều có nhân tính tiểu cương thi giới tính n a m tuổi tác năng lực nắm giữ yếu ớt pháp lực ưa thích gây sự nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng mao sơn đạo thuật đào mộ kiếm sớm thu hoạch được chấn thi phủ ba tấm sớm thu hoạch được thất bại trừng phạt danh tiếng hai nghìn lời khuyên tuyệt đối không nên để tiểu cương thi phơi đến mặt trời cũng không muốn để hắn bị ánh trăng bắn tới bằng không hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng nhiệm vụ hàng ngày không muốn cho hắn uống máu mỗi ngày cho hắn ăn cà chua cùng hắn chơi xác nhận nhiệm vụ về sau xuất hiện nhiệm vụ hàng ngày tại tôn phong trong dự liệu lại không nghĩ rằng còn có một cái lời khuyên cương thi sợ hai ánh sáng mặt trời mọi người đều biết không chỉ có vì tiểu cương thi tánh mạng vì tôn phong cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ không để hắn phơi đến mặt trời dù sao tôn phong xác nhận nhiệm vụ về sau chỉ còn năm điểm danh tiếng hai nghìn danh tiếng giết hắn đều không có tuy nhiên không biết nên tin dự độ không đủ sẽ như thế nào nhưng hắn cũng không có nếm dũng khí thử ánh trăng bên trong ẩn chứa cực gâm chi lực cương thi sau khi hấp thu hội pháp lực đại t ă n g càng biết lộ ra nguyên hình tôn phong còn nhớ rõ điện ảnh nhất mi đạo trưởng bên trong tiểu cương thi cũng là hấp thu một k i a ánh trăng nhân tính trong nháy mắt phai mờ bất quá đối với điểm ấy tôn phong hoàn toàn không lo lắng tại trong đại thành thị sinh hoạt cũng được một khoảng thời gian rồi hắn thì chưa từng nhìn thấy thành thị bầu trời có ánh trăng nào giống khi còn bé tại nông thôn trắng đoạn ánh trăng chiếu khắp nơi thông thấu phảng phất ban ngày một dạng a ba ba có cương thi tựa ở trên ghế nằm tôn phong đột nhiên nghe đến đại sảnh bên trong truyền đến tôn tiểu thánh kêu sợ h ã i thanh âm tôn phong trong mắt giật mình biết tiểu cương thi tới lập tức chạy như điên chiêm chiếp mới vừa đi vào đại sảnh chỉ thấy một chỉ mặc thanh triều quan phục tiểu cương thi lanh lợi đuổi theo tôn tiểu thánh trong miệng phát ra thanh âm hưng ơ phấn tiểu thánh để cho ta tới bên trên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhưng không biết cái gì là cương thi tôn phong còn đến không kịp ngăn cản hét lớn một tiếng cũng là nhào tới phi lên một chân thì hướng về tiểu cương thi trên thân đá vào ẩm v ọ tới t lực đạo đem tiểu cương thi áp đảo nhưng là hai tay của hắn vỗ lại thẳng tắp t h ă n g lên càng đem nạ rủ tổ bắn đi ra chiêm chiếp gặp nạ rủ tổ đánh hắn tiểu cương thi không vui nhún nhảy một cái thì chạy tới nạ rủ tổ ca ca chạy mau hắn hội cắn ngươi tôn tiểu thánh thế nhưng là biết được cương thi lợi hại vội vàng la lớn đừng sợ ngươi nạ rủ tổ ca ca cũng có một miệng t ố t răng xa xa nạ rủ tổ ngón tay cái dựng lên lộ ra một miệng hàm răng trắng đ o ã n g i ố n g như bay hướng về tiểu cương thi phóng đi ẩm không có quá nhiều động tác tiểu cương thi hai tay vung lên thì đi nạ rủ tổ đánh bay nói cái này tiểu hải tử khí lực cũng quá lớn đi tiểu cương thi cùng hắn cao không sai biệt cho lắm nạ rủ tổ lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ Đuổi kịp tiểu kịp chương ư ơ n g t i thẳng tắp r i sáu mươi bảy nghịch ngậm tiểu cương thi Uống. tiểu Tôn thánh hét lớn ẩm tiểu, tiểu cương thi thân thủ chặn lại thân hình lui nhanh trong miệng phát ra chiêm c h i ế p gọi tiếng hai người cao thấp đã thấy rõ ràng vẫn là tôn tiểu thánh hơn một chút dù sao xuất thân bất phàm bất quá tiểu cương thi cũng không kém hừ hừ hai tiếng miễn cưỡng ăn nhất quyền cũng không có một chút việc nơi xa bị tiểu cương thi đánh tới vỗ tới ủ r ù m à kỳ nạ dù tổ lại là trong mắt giận dữ thu chuẩn một cái cơ hội thân hình bay nào tới từ phía sau ôm chặt lấy tiểu cương thi ha ha tiểu thánh ta bắt hắn lại hai tay dùng lực ôm lấy tiểu cương thi ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ trong mắt nồng đậm vẻ đại hỉ chịu chịu chịu tiểu cương thi phát ra một đạo dồn dập gọi tiếng hai chân dùng lực nhảy lên đúng là mang theo nạ dù tổ trong đại sảnh nhảy tới nhảy lui ta dựa vào khí lực thật là lớn đều trong mắt người giật mình lập tức hai chân kẹp lấy cả người đều treo ở tiểu cương thi phía sau lưng có thể tiểu cương thi tốc độ cũng không có một tia yếu bớt vẫn như cũ trong đại s ả n h thật nhanh nhảy vọt nạ dù t ổ ca ca xem ta tôn tiểu thánh gặp này lập tức hai chân chạy vội đi lên tựa hồ biết được tôn tiểu thánh lợi hại tiểu cương thi cũng không để ý tới hắn c o nạ n dù t ổ hung hăng chạy không một lát nữa thời gian nạ dù t ổ thì không chịu nổi cái này lúc lên lúc xuống so tàu lượn còn khó chịu hơn nhanh nhanh nhanh cứu ta bởi vì tiểu cương thi tốc độ càng nhảy càng nhanh U、dù m à kỳ nạ rủ tổ cưỡi tại phía sau lưng đã là hoa hoa hét to phía sau tôn tiểu thánh lại đổi u không kịp đành phải d ư ơ n g mắt nhìn vừa mới đi qua đã để tôn phong đối trước mắt tiểu cương thi có hiểu rõ nhất định lực lượng rất lớn cũng sẽ không cắn người nhìn hắn hiện tại chơi đến chính vui mừng dáng vẻ quả nhiên là một cái nghịch ngợm gây sự chủ khẽ lắc đầu tôn phong cũng đuổi theo ngoa tào cương thi tốc độ có nhanh như vậy sao nhìn lấy cả phòng nhảy loạn cương thi tôn phong một mặt phiền muộn hắn đánh giá cao thực lực của mình hắn cùng tôn tiểu thánh căn bản là bắt không được tiểu cương thi chịu chịu chịu gặp tôn phong hai người truy hăng say tiểu cương thi cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thỉnh thoảng quay đầu hướng hai người vụ v ụ ghé vào tiểu cương thi phía sau lưng nạ dù tổ đã s á c mặt trắng bệnh hai chân như nhung ra tôn phong đại ca ngươi lại không cứu ta xuống tới ta liền muốn phế đi ôm thật chặt ở tiểu cương thi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hữu khí vô lực hô chạy ngươi không có mệt mỏi bị lưng người phản mà đã kiệt sức ba ba đuổi không kịp tôn tiểu thánh truy ở phía sau tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình lên cái này tiểu cương thi căn bản cũng không cần chạy song chân vừa bước đạp một cái khoảng cách vẫn rất xa ngươi một đầu ta một đầu nhìn phía xa ban đầu trên dưới bắn lấy tiểu cương thi tôn phong tức giận nói hắn hiện tại cũng là đã nhìn ra tiểu cương thi đối nạ dù tổ căn bản cũng không có đ lý chỉ là tức giận nạ dù tổ vừa mới đá hắn một chân mới phải trừng phạt hắn tôn tiểu thánh tiểu nắm chắc quả đấm hai người chia binh hai đường mà lên hai người c h ậ m chậm mà lên tiểu cương thi nhảy mạnh rốt cục bị hai người dồn đến trong góc gặp không đường có thể đi tiểu cương thi phát ra chíu chíu chíu gọi tiếng lập tức thân hình dừng lại rốt cục ngừng nạ dù tổ như một đám bùn nháo một dạng tuột xuống nằm trên mặt đất không muốn động tôn phong trong mắt kinh ngạc ánh mắt hướng về tiểu cương thi nhìn lại đã thấy hắn hai tay ô m đầu làm bộ đáng thương nhìn qua tôn phong nào biết hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác tiểu cương thi thân hình nhảy lên vậy mà bình bay ra ngoài không sai cứ như vậy dỗi thẳng lấy hai tay bay ra ngoài tôn phong mới nhớ tới hệ thống giới thiệu cái này không chỉ có là chỉ gây sự tiểu cương thi còn có yếu ớt pháp lực đến đón lấy một tháng có chiếu cố nhìn lấy tiểu cương thi động tác tôn phong gương mặt p h i ề n muộn tuy nhiên cái này cương thi không c ắ n người thế nhưng quá nghịch ngợm chịu chịu chịu nhảy trong đại sảnh tiểu cương thi mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với tôn phong hai người kêu lên vui mừng nói nhìn hắn động tác kia tựa hồ tại ra hiệu hai người đuổi theo gặp hắn đùa giỡn tôn phong cũng liền đã mất đi hào hứng đến là bên trên tôn tiểu thánh tức nghiến răng ngứa cái này cương thi tuy nhiên không cắn người thế nhưng là lại dám trêu đùa hắn bình thường chỉ có hắn có thể trêu đùa người khác gặp tôn phong lờ đi tiểu cương thi đúng là hướng về tôn phong lẳng lặng giơ lên ngón tay giữa nói đây rốt cuộc là cái gì cương thi liên bực này quốc tế tính động tác đều biết đáng giận nhìn ta không bắt được ngươi tôn phong cái này phát hỏa đối với tôn tiểu thánh một tiếng bắt chuyện hai người phi bôn u đi lên chịu chịu chịu để xuống nạ rủ tổ về sau tiểu cương thi tốc độ nhanh hơn tôn phong hai người thế mà không t r ậ n nổi hắn thân ảnh nho nhỏ trong đại sảnh vừa đi vừa về nhảy vọt mũ mũ cái này tiểu cương thi quá ghê tởm liền sẽ chạy tôn tiểu thánh cũng là tức giận tuy nhiên khí lực không tệ mà dù sao là tiểu hải tử đã là thở hồng hộp bên cạnh tôn phong tự nhiên cũng không khá hơn chút nào l ò n g ngực kịch liệt chập trùng nhìn nhìn lại xa xa tiểu cương thi vẫn như cũ kêu vui mừng cùng lúc trước căn bản cũng không có một tia biến hóa người quả nhiên là không có cách nào cùng cương thi so sánh tinh lực dồi dào vượt qua người tưởng tượng nơi xa đã nghỉ tốt nạ dù tổ cũng không dám nữa đi lên nằm trên mặt đất trận tròn mắt nhìn qua tôn phong hai người cho tới nay nạ dù tổ đều cảm thấy hắn thể năng rất tốt nhưng hôm nay hoàn toàn bị tiểu cương thi đánh bại xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp trong mắt trầm tư tôn phong hướng về bên cạnh gian phòng đi đến có thể tiểu cương thi đúng là lanh lợi đi theo phía sau hắn tuyệt không sợ hãi quá khinh người tôn phong sắc mặt p h i ề n muộn lập tức tìm đến một cái tráng kiện dây thừng gặp tôn phong cầm dây thừng đến buộc hắn tiểu cương thi thần sắc q u í n h lên nhanh chân liền chạy nhanh nhanh nhanh tiểu thánh ngăn trở hắn nạ rủ tô tới cùng một chỗ giúp đỡ tôn phong trong mắt vui vẻ thoáng nhìn nơi xa mở to hai mắt nạ dù tổ liền liền quắt lên nạ dù tổ vốn không muốn tiến lên nhưng nhìn lấy lộ ra sợ hai thần sắc tiểu cương thi trong lòng cái kia hơi thở vẫn là nuốt không trôi xoay người mà lên lôi kéo dây thừng hướng về tiểu cương thi vây lại ngoan n g ư ờ i không nên động chúng ta thì không khi dễ ngươi tôn phong biết tiểu cương thi nghe hiểu được tiếng người một bên tới gần một bên nhẹ nói nói chậm rãi đeo lên bóng người tiểu cương thi có thể không để ý tới thân hình liên tiếp lui về phía sau hắc hắc bảo ngươi vừa mới chạy vui mừng gặp tiểu cương thi lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai tay cầm dây thừng không c h u n g hất lên hất lên phảng phất một cái lao soi s á m đối mặt trong lòng bàn tay con cừu nhỏ hừ nhìn đợi lát nữa ta không đánh nằm sấp ngươi bên trên nạ rủ tổ cũng là cầm quyền đầu kéo kẹt kéo kẹt vang chịu chịu chịu tiểu cương thi nhún nhảy một cái gấp trong miệng liền gọi vốn là đắc ý tôn phong quét qua tiểu cương thi sau lưng nhất thời biến sắc chỉ thấy tiểu cương thi sau lưng mặt đất một chùm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng mặt trời bắn xuống thân hình lui lại tiểu cương thi căn bản cũng không coi trông thấy tôn phong không biết bị một chùm ánh sáng mặt trời bắn chúng sẽ như thế nào nhưng tôn phong cũng không dám nếm thử cẩn thận tôn phong một tiếng hô to tiểu cương thi coi là tôn phong muốn vây quanh thân hình nảy lên vừa tốt rơi vào cái kia một chùm trên ánh mặt trời chương sáu mươi tám có nhân tính Tê. một đạo thê lương gọi tiếng truyền đến tiểu cương thi trên đùi phải nồng đậm khói trắng bốc lên tôn phong sắc mặt đại biến vội vàng chạy vội mà lên đem tiểu cương thi ôm lấy bên trên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhưng là sợ ngây người hắn căn bản cũng không biết rõ nói tại sao có thể như vậy chịu chịu chịu nam tại tôn phong trong ngực tiểu cương thi mặt mũi tràn đầy thống khổ làm bộ đáng thương nhìn qua đùi phải trong miệng không ngừng phát ra cổ quái gọi tiếng chỉ thấy chỗ kia ống quần phía trên Phá m ộ tiểu, xa, xa tiểu, ba ba. tiểu cương thi sợ ánh sáng mặt trời gặp này tôn tiểu thánh trong mắt sững sờ lập tức lớn tiếng nói tôn phong khẽ gật đầu đối với trong ngực tiểu cương thi ôn nhu nói bảo ngươi không nên chạy loạn cái này thụ thương trong ngực tiểu cương thi đúng là nhân tính hóa lộ ra hủy khuất thần sắc một mặt làm bộ đáng thương bộ dáng bị ánh sáng mặt trời tổn thương tôn phong cũng không biết làm sao bây giờ đành phải ôm lấy hắn đến đại sảnh bên trong đi u d ù mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ở phía sau một mặt mậu bức đi đến cái kêu bó dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng đưa tay thả tới cũng không có vừa mới khói trắng bước lên ngược lại có một c ô ấm áp cảm giác hắn kỳ quái đưa tay mở ra vẫn là không có phản ứng thật kỳ quái a ta làm sao không có việc gì nạ dù tổ ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn lấy cái kia bó ánh sáng mặt trời làm sao cũng nghĩ không thông bị chiếu sáng một chút thì biến thành cái dạng kia đây cũng quá khoa trương cờ r i ắ c còn không có nghĩ rõ ràng nạ dù tổ đông nhiên phía trước vừa đến tiếng vang truyền đến tiếp trên mặt đất ánh sáng mặt trời không thấy ngẩng đầu nhìn lại bị tôn phong kéo lên màn cửa nạ dù tổ ngươi tại cái này làm gì gặp nạ dù tổ ngồi trồm hổm trên mặt đất hai mắt nghi ngờ nhìn qua hắn tôn phong trên mặt kỳ quái ta đang nghiên cứu vừa mới cái kêu bó ánh sáng mặt trời vì cái gì lợi hại như vậy nói không chừng có thể khai phá ra cường đại nhẫn thuật nạ dù tổ chống đỡ cái cằm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tôn phong trận trắng mắt cũng không lý tới nàng hướng về phòng khách đi đến đã thấy tôn tiểu thánh ngồi trồm hổm trên mặt đất tay nhỏ sờ lấy tiểu cương thi bắp chân một mặt quan tâm mà hỏi ngươi còn có đau hay không a chịu chịu ngồi ở trên ghế s a lon tiểu cương thi liên tục gật đầu một mặt nhận lời ngươi đừng sợ chúng ta đều rất hữu hảo sẽ không khi dễ ngươi tôn tiểu thánh đứng lên vỗ tiểu cương thi bả vai nghiêm túc nói tiểu cương thi trong mắt mê hoặc không khỏi nghĩ đến vừa mới tôn tiểu thánh tay cầm dây thường lớn không chung lay động động tác cái kêu hận không thể đem hắn trói gô biểu lộ thực sự nhìn không ra một chút hữu hảo bộ dáng tiểu cương thi không nói gì xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn nơi xa đi tới nạ dù tổ chịu chịu chịu dồn dập ngữ khí cho thấy hắn bất mãn trong lòng ai nha ngươi không nên tức giận nạ dù tổ ca ca kỳ thật rất tốt hắn bất quá có lúc hơi có chút đần tôn tiểu thánh vô vô ngực nhỏ của mình một đ ộ ngươi yên tâm biểu lộ bên ngoài bây giờ mặt trời rất lớn ngươi không muốn lại chạy khắp nơi t ô n phong nhìn lấy tiểu cương thi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói còn tốt chỉ là một vệt sáng còn trải qua thủy tinh l g ư ợ c hóa không phải vậy hậu quả khó mà lường được chiêm chiếp t i ể u cương thi liên tục gật đầu lại là cũng không dám nữa nghịch ngợm đi lên trước nạ dù tổ rẽ phải rẽ phải nhìn từ trên xuống dưới tiểu cương thi kỳ quái người trời nóng như vậy thế mà còn xuyên d à y như vậy y phục do xét thật lâu nạ dù tổ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói lập tức còn chọc chọc tiểu cương thi một mặt kỳ quái hỏi người không nóng sao đần độn t i ể u cương thi không phải người gặp nạ dù tổ một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ tôn tiểu thánh trợn trắng mắt nói ra không phải người ba đ ề u trong mắt người kinh hãi lấy tay tại tiểu cương thi trên thân sờ lên đúng là một cô băng l ã n h cảm giác chuyển đến như thế trời cực n ó n g khí thế mà toàn thân tản ra hơi lạnh h ò a so điều hòa không khí còn lợi hại hơn vậy lần sau chúng ta trời rất nóng ra ngoài liền có thể mang lên hắn đến lúc đó cũng không cần mồ hôi đầm đ ị a ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ thân hình nhảy một cái hưng phấn hét lớn tôn tiểu thánh nhịn không được nhảy dựng lên cho nạ rủ tổ một cái bạo lật nhưng trong lòng thì nói thầm lấy nạ dù tổ ca ca quả nhiên là nói chuyện không trải qua suy nghĩ thẳng thắn thẳng đến cơ sở mà lại cái này tư duy nhảy vọt cũng quá nhanh ai u tiểu thánh ngươi tại sao đánh ta nạ dù tổ ông đầu một mặt thủy khuất ngùng ốc tiểu cương thi không thể phơi đến mặt trời a a a nạ dù tổ mới nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi tuyệt không xấu hổ bắt cái đầu cười ha ha đúng rồi tiểu cương thi không phải người vậy hắn là cái gì nạ dù tô ngồi s ổ m ở tiểu cương thi trước mặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút ngoại trừ da thịt trắng điểm mắt quần thâm trọng điểm còn có lệnh cả người không có gì khác nhau à tiểu cương thi không phải người đương nhiên là cương thi đi t h ư c n đốc tôn tiểu thánh cũng nhịn không được muốn quất nạ dù tô vấn đề đơn giản như vậy còn không biết ừ cũng đúng tiểu cương thi cũng là cương thi ư dù m à kỳ nạ dù tô liên tục gật đầu bất quá trong lòng luồn cảm giác nơi nào có điểm không đúng bên trên tiểu cương thi sững sờ nhìn qua nạ rủ tổ trên mặt một bộ quả nhiên biểu tình như vậy tốt đừng làm rộn tiểu cương thi không thể phơi đến ánh sáng mặt trời các ngươi hai cái cũng không thể dẫn hắn đi ra bên ngoài t r ờ i tôn phong một tay lấy nạ rủ tổ nhấc lên đối với hai người nghiêm túc nói đây chính là một chuyện rất trọng yếu muốn là ra một chút chỗ sơ xuất hậu quả tôn phong cũng khó có thể tưởng tượng b i ế t ba ba tôn phong đại ca ngươi yên tâm ta sẽ không k h i dễ tiểu cương thi U、dù dù mạ kỳ nạ rủ tổ giơ ngón tay cái lên lớn tiếng hét lên nạ rủ tổ ra hỏa này quả nhiên từ nhỏ đã ưa thích l à to nói nói giọng thì lớn còn thỉnh thoảng phối hợp động tác da mặt này cũng là dày vừa mới đều mệnh đến đều nằm trên mặt đất khó có thể lên thật đánh lên hoàn toàn cũng không phải là tiểu cương thi đối thủ như thế không biết xấu hổ có thể nói đến như thế đương nhiên tôn phong cũng thực bội phục hắn đương nhiên thì là bởi vì cô này có thể nói là siêu cấp tự tin nhận biết mới khiến cho hắn sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích càng làm mở nổi giận ảnh bên trong cường đại nhất nhẫn thuật trụy n ộ t biệt thự coi như lớn ba tên tiểu gia hỏa đến là trời thật vui vẻ tôn phong đối tiểu cương thi hiện tại là triệt để yên tâm cũng chưa từng xuất hiện trong phim ảnh vừa ra trận thì đuổi theo người cắn đành phải dựa vào nhắm hô hấp mới có thể tránh thoát ngoại trừ chỉ có thể lanh lợi hoàn toàn cùng một đứa bé không hề khác gì nhau thân là một m cái v u em tự nhiên không thể thường xuyên gọi thức ăn ngoài dù sao hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không vệ sinh ngay tại nấu cơm tôn phong đã thấy tiểu cương thi nhún nhảy một cái chạy tới ba ba tiểu cương thi khả năng đói bụng theo ở phía sau tôn tiểu thánh vội vàng hô tôn phong đại ca ta cũng đói bụng bên cạnh nạ rủ t ổ ngó giáo giác trông lại sờ lấy cái bụng một đôi tay liền muốn hướng về bên trên trong mâm trộm tới ba một tiếng văng nhỏ nạ rủ t ổ lập tức rút tay về cười h ắ t h ắ t nhìn qua tôn phong tiểu thánh đi đem trong tủ lạnh cà chua lấy ra nghĩ đến nhiệm vụ nhắc nhở cùng trong điện ảnh tình tiết tôn phong tự nhiên biết phải làm sao tại tôn tiểu thánh cùng n g ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong ánh mắt kinh ngạc tiểu cương thi dùng lực k h ẽ hấp toàn bộ cà chua trực tiếp xẹp chương 69, tiểu cương thi chạy gặp tiểu cương thi ăn mỹ vị như vậy còn gương mặt ngây ngất nạ rủ tổ cũng cầm lấy một cái há miệng thì cắn phốc phốc phi phi phi không tốt đẹp gì ăn nạ rủ tổ nhanh chóng túi người đem trong miệng cà chua tất cả đều nôn trên mặt đất trong thùng rác vừa mới nghĩ cầm trong tay cà chua nhét vào trong miệng tôn tiểu thánh không khỏi động tác khẽ giật mình vẫn là bông u xuống tuy nhiên cái bụng cũng coi chút đói nhưng nhìn lấy nạ rủ tổ động tác vẫn là nhịn thêm đi chịu chịu chịu gặp nạ rủ tổ lãng phí cà chua tiểu cương thi cũng không làm đối với hắn thuốc giục không ngừng cái gì ngươi gọi ta ăn hết tôn phong không biết tiểu cương thi đang nói cái gì có thể bên trên nạ rủ tổ lại là một tiếng quái khiếu gương mặt không vui tiểu cương thi liên tục gật đầu trong mắt vẻ hài lòng quá khó ăn ta mới không ăn kêu đầu người nhét lên một bộ ngươi có thể làm gì được ta thần sắc phải giơ tay lên liền muốn đem còn lại cà chua vứt bỏ chiêm chiếp tiểu cương thi n h ú n nhảy một cái thì chạy vội tới dối thẳng hai tay cắm xuống vừa vặn đừng có lại nạ rủ tổ dưới nách ai ai ai ngươi muốn làm gì vốn là đứng trên mặt đất nạ rủ tổ trực tiếp t i bị ể uy Cương thi cấp kẹp lên, toàn bộ thân n Thi thể h kẹp bộ ả trên t r không u n g t i ể uy Cương không n Thi uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy u h uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy u t uy uy uy uy uy uy uy uy n y uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy t y uy uy uy uy uy uy n h uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy h y uy uy h y uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy không trung nạ rủ tổ ôm chặt lấy tiểu cương thi hai tay ánh mắt kinh hoàng nhìn qua bồn u phía cao như vậy mặt đất muốn là tiểu cương thi buông tay phải ngã cái bờ mông nở hòa không thể tôn phong cũng là nao nao không nghĩ tới tiểu cương thi khí lực thế mà lớn như vậy d ơ ngang lấy nạ rủ tổ còn có thể nhảy cao như vậy ngươi cầm trong tay cả c h a ăn liền tốt tôn phong mang theo buồn cười nhìn qua không trung hoa hoa kêu to nạ rủ tổ la lớn u dù m à kỳ nạ rủ tô bỏ rơi vị t o à n đều muốn đi ra nơi nào còn dám do dự ba lần hai trừ hai thì đem trong tay cả c h u a ăn sạch sẽ chịu chịu chịu tiểu cương thi phát ra một đạo vui vẻ gọi tiếng lập tức vững vàng đứng tại trong phòng khách nạ dù t ổ lập tức hai tay k h ẽ chống giống như bay nhảy xuống tới cái này tiểu cương thi quá ghê tởm liền sẽ khi dễ ta ngồi trốn hổm trên mặt đất nôn khan lại cái gì đều nhả không r a n nạ dù tổ chỉ tiểu cương thi h oán hận nói vừa mới còn chơi rất vui vẻ chuyển tay thì trêu đùa hắn hắn đang dạy ngươi không muốn lãng phí lương thực uống ly nước xúc miệng đi tôn phong đưa tới một cái cái ly n ữ trọng tâm trường nói ra hừ thế er u i e n c u chả tim đ e n đ ú ám a vn nạ dù tổ tiếp nhận cái ly c n g ngủ cùng ngủ uống một hớp lớn tuy nhiên trong lòng tán đồng có thể trước khi chết còn muốn giữ thể diện đi thôi ăn cơm đi tôn phong cũng không so đo dù sao đối kêu tính cách của người vẫn có chút hiểu rõ n g h e x o ngăn cơm mấy ngày nay một mực lưỡi nhác nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi hương phấn chạy tới ăn uống no đủ một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua mặt trời rốt cục xuống núi có thể tôn phong lại là có chút buồn chơi một ngày liền xem như tinh lực dồi dào nạ rủ tổ giờ phút này cũng là mặc lấy một cái quần lót nằm trên ghế salon đến mức nhảy đến nhiều nhất tiểu cương thi ngược lại không có một chút mệch nhọc dấu hiệu trong phòng khách nhảy tới nhảy lui còn thỉnh thoảng hướng về nạ rủ tổ chịu chịu chịu không tới không tới nạ dù t ô k h o á t k h o á t tay cũng không muốn nhúc nhích một chút cũng không biết hắn nhảy tới nhảy lui có cái gì chơi vui cả ngày đều không có n g ừ n g qua trời tối tuy nhiên bên ngoài không có ánh trăng có thể cũng không có mặt trời dựa theo lẽ thường tới nói cương thi đều là ban ngày ngủ ban đêm hành động rất có thể tiểu cương thi mới đến nhất thời hiếu kỳ mới ban ngày ham chơi tăng thêm bị ánh sáng mặt trời ban chúng mới không có ý đi ngủ chiếu tình cảnh trước mắt sợ là hắn buổi tối cũng không muốn ngủ tiểu cương thi không buồn ngủ có thể tôn phong mấy người lại là muốn nghỉ ngơi a dùng dây thừng trói lại tôn phong cũng chỉ có thể tưởng tượng muốn là tiểu cương thi hung t h ầ n ác sát gặp người thì cắn hắn tự nhiên có thể lý trực khí tráng đem hắn vây khốn có thể tình cảnh trước mắt rõ ràng cũng chỉ là một cái nghịch ngợm gây sự hài tử trói lại liền có chút không nói được hờ a a a tôn phong đại ca ta muốn ngủ tiểu thánh ngươi ngủ hay không ngủ nằm trên ghế s a lon nạ rủ tổ trung điệp ngáp một cái mặc vào đầu ngủ thì hướng về gian phòng đi đến đi qua lúc đó tránh ở trong chăn bên trong đánh vương giả về sau hai người vẫn là cùng tôn phong ngủ đến cùng một chỗ dù sao tách ra ngủ dự tính ban đầu chăm chú là vì chơi game chờ một chút ta ta cũng ngủ đối với tôn phong nói câu ba ba ngủ ngon thì vứt xuống tiểu cương thi hướng về phòng ngủ đi đến chịu chịu chịu trước mắt hai người đều chạy tiểu cương thi trong mắt kỳ quái lập tức đuổi theo đúng rồi không phải có mấy chương chấn thi phù sao sắc mặt khổ não tôn phong không khỏi hai mắt sáng lên mở ra hệ thống quả nhiên bao khỏa bên trong nằm một cây đào một kiếm còn có ba tấm chấn thi phủ tôn phong tay lấy ra phía trên chữ như gà bới đồng dạng cũng nhìn không ra cái gì hắn chạy như bay đi lên trở tay thì dán tại tiểu cương thi trên c h á n vốn là lanh lợi tiểu cương thi trực tiếp xúc ngay tại chỗ liền ánh mắt đều bất động cha cha tôn phong trong mắt ngạc nhiên không nghĩ tới chính như trong phim ảnh miêu tả đồng dạng hiệu quả tiêu chuẩn vây quanh tiểu cương thi vòng vo ba vòng không có phát hiện mảy may dị dạng tôn phong lý do an toàn vẫn là đem tiểu cương thi khiêng đến trong phòng ngủ đem hắn đặt ở đầu giường nơi hẻo lánh chỗ tôn tiểu thánh hai người nhìn lấy lập trong góc tiểu cương thi mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò càng là đi lên đâm đâm cái này đâm đâm cái kia có thể tiểu cương thi cũng bất động khắc kéo cái kia tiểu cương thi đang ngủ gặp nạ rủ t ổ liền muốn đi kéo c h ấ n thi phủ tôn phong vội vàng nói a nạ rủ t ổ đánh cái trùng đấm áp nằm xuống thì ngủ đen điện một cửa nhìn qua trong góc đứng đấy bóng người nhỏ bé tôn phong hải lòng ngủ đen nhánh trong phòng ba đạo đều đều tiếng hít thở vốn là đứng sừng sững trong góc tiểu cương thi đột nhiên cái mũ lúc mở lúc đóng dán tại cái chán c h ấ n thi phủ trong nháy mắt trượt xuống phiêu đãng rơi xuống đất tiểu cương thi hai chân nhảy lên không người nhìn qua trên giường ba người chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng tôn tiểu thánh một người ôm lấy tôn phong một cái chân chồng mông lên nằm lì ở trên giường chịu chịu chịu tiểu cương thi dội ra hai tay chọc chọc tôn tiểu thánh cái mông phát ra rất nhỏ gọi tiếng đang ngủ say tôn tiểu thánh huyên thuyên một trận trắng nón nả tay nhỏ v ô tới đánh vào tiểu cương thi trên thân a ô hơi hơi quay người ngồi dậy tôn tiểu thánh u ố n ngủ mậu vinh tay nhỏ một rụi mắt nhìn qua tiểu cương thi nói ra tiểu cương thi ngươi làm sao không ngủ được chịu chịu chịu tiểu cương thi trong mắt hưng phấn hai tay nhẹ cắm tôn tiểu thánh lập tức lanh lợi hướng về bên ngoài chạy tới ai tiểu cương thi ngươi đi nơi nào tôn tiểu thánh đánh lấy đi chân trần mặc lấy một bộ ấn đầy hầu t ử đ ồ ngủ thì đi theo nhảy vào hậu hoa viên tiểu cương thi hai tay nhất chỉ bên ngoài trong mắt ý động chi sắc cái gì ngươi muốn ra ngoài chơi tôn tiểu thánh vừa mới dứt lời tiểu cương thi hai chân nhảy lên trực tiếp vượt qua tường cây nhảy ra ngoài vốn là nửa ngủ nửa tỉnh tôn tiểu thánh trong lòng giật mình lập tức quay người hô ba ba không xong tiểu cương thi chạy t r ư ơ n g bảy mươi bắt cương thi trong lúc ngủ mơ tôn phong xoay người mà lên ánh mắt quét tới trong góc đâu còn có tiểu cương thi bóng người hắn lập tức chạy vội ra ngoài chỉ thấy tôn tiểu thánh bản chân để t r ầ n thật nhanh chạy tới tiểu cương thi chạy đi đâu rồi tôn phong một thanh ôm lấy tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra đây chính là một cái cương thi a m u ố n là ở bên ngoài bị người khác phát hiện không phải là bị người trộm tới làm đồ cổ bán cũng là bị kéo đi nghiên cứu tiểu cương thi nói muốn đi bên ngoài chơi thì nhảy ra ngoài tôn tiểu thánh nhất chỉ cái kia thật cao tường gây gấp giọng nói ra tôn phong đại ca các ngươi đang làm gì mắt buồn ngủ mễ tây vớt mắt đi ra nạ r ù tổ lung la lung lay nói cả n g ư ờ i đều còn không có tỉnh táo lại mau mau mặc dạy chúng ta cùng đi tìm tiểu cương thi tôn phong cái kia gấp à. tuy nhiên trong lòng nghi hoặc tiểu cương thi làm sao lấy rơi mất c h ấ n thi phủ nhưng bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đem hắn tìm trở về nếu là thật chạy mất đi biển người mênh n ô n g đến lúc đó đi nơi nào tìm cái gì tiểu cương thi rời nhà đi ra ngoài nạ dù tổ toàn thân một cái giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại tuy nhiên lúc ba ngày n bị tiểu cương thi chỉnh thẳng chật vật có thể chí ít cũng là cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng tiểu h ắ c khuyển ở nhà canh cổng chúng ta đi mau tôn phong cũng lời giải thích trực tiếp bộ lên giày thì đuổi theo vốn còn muốn theo đi ra ngoài tiểu hắc khuyển gầm nhẹ hai tiếng một mặt không tình nguyện một lần nữa nằm xuống tôn tiểu thánh hai người cũng không cam chịu lạc hậu bay nhanh chạy ra ngoài vừa mới vọt ra tôn phong chỉ thấy nơi xa một đạo thân hình lanh lợi hướng phía dưới núi mà đi tôn phong nào còn dám do dự nhanh chân thì đuổi theo một trước một sau bốn đạo nhân ảnh dưới bóng đêm chạy vội tiểu cương thi mau dừng lại tôn phong hướng về nơi xa thật cao nhảy lên tiểu cương thi hô sau lưng tôn tiểu thánh hai người cũng là cao giọng hô to thần s ắ c c u ố n cuồng gâu gâu gâu mấy người to lớn gọi tiếng nhất thời sân núi chỗ từng đạo từng đạo cho sủa thanh em chuyển đến ông ao quét gặp sau lưng đuổi theo mấy người tiểu cương thi trong mắt hưng phấn đúng là ngửa mặt lên trời thét dài phảng phất sói chu theo cái k i a m ộ t đạo chu lên chung quanh sủa hy ngỏi cho âm thanh trong nháy mắt hành quân lặng lẽ tiếp lấy vốn là đêm đen như mực dưới ánh sáng từng đạo từng đạo ánh đèn sáng lên đây chính là kim lăng thành thị từ đâu tới soi chu nhưng xa xa tiểu cương thi không chỉ có không có dừng lại ngược lại càng là nhanh chóng hướng về dưới núi chạy đi đừng nhìn cái này cương thi nhỏ có thể tốc độ không có chút nào chậm chịu chịu chịu phía trước chạy tiểu cương thi còn thỉnh thoảng quay đầu hướng về mấy người cao hứng t u é t miệng nói nhìn qua cái kia dừng lại một trận tiểu cương thi tôn phong trong nháy mắt sáng tỏ cái này gây sự ra hỏa cũng là đang cùng mấy người chơi ngần g đầu nhìn bầu trời tôn phong điện thoại di động không mang đồng hồ cũng không mang căn bản cũng không biết mấy giờ nhảy vọt mà đi tiểu cương thi đúng là dọc theo đèn đường mở vàng hướng về dưới núi chạy tới không một lát nữa thời gian tôn phong thì đổi tới dưới núi trên đường cái hiển nhiên thời gian bây giờ hơi trễ t r u n g quanh đều là im ắng một mảnh mặt đất tán lạc màu trắng túi nhựa theo gió nhảy múa